Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 201, Vũ Hoàng Điện, Mộ Tuyết gật đầu, nói rằng, không sai, chẳng qua Linh Ngọc băng thể trước khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết thì thân thể vô cùng yếu ớt, căn bản là không thể chịu đựng được sự dày vò khi tu luyện Linh Ngọc bí quyết. Duy nhất chỉ có thể cường hóa thân thể nàng, đồng thời cũng không được tạo thêm thương tổn nào khác, đồng thời chỉ có thể để một cường giả ngoài thiên giai cường hóa kinh mạch cho nàng, thiên giai cường giả. Đây không phải là sự tình rất đơn giản hay sao, chắc hẳn ở trong băng tuyết các phảo có hơn một vị cường giả thiên giai, hơn nữa thực lực hẳn cũng không yếu chút nào. Chỉ cần các chủ đồng ý, tùy tiện phân phó cho một người thì việc này có thể hoàn thành một cách đơn giản, Hàn phong nói, nhưng mộ tuyết khi nghe được hàng phong nói xong lại lắc đầu trả lời, tuy rằng thiên giai cường giả cũng có ít nhiều, nhưng trong băng tuyết các của ta vẫn còn có mấy vị trưởng lão. Chính ta trước kia bị thụ thương đã được một vị thiên giai cường giả trong các chữa trị. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, mộ tuyết thở dài, trầm mặc không nói, ngay khi hàng phong và đường Vũ Nhu có chút nghi hoặc không giải thích được thì bố lôi địch đứng ở đằng sau nói xen vào. Chỉ bất quá, việc cường hóa kinh mạch tưởng chừng như đơn giản nhưng ngày đó thiên giai cường giả tiêu hao một lượng lớn đấu khí. Thực lực cũng giảm tới bảy thành. Tuy chỉ hao tổn ba thành đấu khí nhưng cũng phải cần tới một lượng lớn đang dược cùng với một năm thời gian thì mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lão tiên sinh nói không sai, mộ tuyết không nghĩ tới bố lôi địch dĩ nhiên cũng biết chuyện này, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn hắn. Bố lôi địch thấy ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ kinh ngạc, vì vậy giải thích, Lão Phi từ rất lâu trước đây cũng từng cường hóa kinh mạch cho người khác một lần, tự nhiên cũng biết được sự tình. Hơn nữa việc cường hóa kinh mạch. Một thiên giai cường giả cả đời chỉ có thể vì người khác mà cường hóa một lần, mộ tuyết nghe xong cũng gật đầu, tiện đà tiếp tục nói, nếu như bình thường mà nói thì việc này xác thực không có gì khó cả. Chỉ là muốn nhắc trước ngươi và vũ nhu, băng tuyết các những ngày gần đây không có được yên ổn. Giai đoạn này thực không có cách nào phái nhân thủ đến cường hóa kinh mạch cho thanh thanh được, nghe vậy, hàng phong cũng gật đầu, nhất thời trầm mặt một trận, mà lúc này, mộ tuyết đột nhiên lại mở miệng nói. Nói vậy, sự tình của Thanh Thanh cũng không phải là không có cách giải quyết. Hàng Phong nghe thấy mộ tuyết nói vậy, cũng lập tức phản ứng lại, móc thất sắc tuyết liên ở trong lòng ra, đưa tới. Đây là thất sắc tuyết liên mà các chủ cần. Mộ tuyết trông thấy thất sắc tuyết liên ở trong lòng bàn tay Hàng Phong thì con mắt sáng ngời, nhanh tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở nắp hộp lên. Một đóa hoa thất sắc xuất hiện trước mắt nàng, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, cảm thụ thất sắc tuyết liên truyền đến năng lượng ba động nhàn nhạt. Mộ tuyết cuối cùng rốt cục xác định được tuyết liên này là thật, một lần nữa đậy nắp hộp lại, mộ tuyết ngẩng đầu nhìn hàng phong, thỏa mãn nói rằng, không sai thất sắc tuyết liên này khí tức trên đó thập phần nồng nặc, tỷ lệ so với trong tưởng tượng của ta hoàn hảo hơn rất nhiều. Có tuyết liên này, tin tưởng rằng thương thế của ta không tới 10 ngày có thể khôi phục hoàn toàn, cuối cùng, mộ tuyết cũng nhớ tới hứa hẹn lúc trước, hướng về phía hàng phong nói, về phần băng ngọc linh quả, chờ một chút ta cho người mang tới. Mộ các chủ đã nói như vậy, Hàng Phong tự nhiên tin tưởng. Chẳng qua về sự tình của Tiểu Thanh Nhi không biết mộ các chủ có biện pháp gì khác hay không, Hàng Phong còn chưa có từ bỏ ý định mà hỏi, trừ phi nguy cỡ của băng tuyết các lúc này có thể giải trừ. Với năng lực hiện nay của băng tuyết các thì thực sự vô pháp rút ra một thiên giai cường giả vì thanh thanh cường hóa kinh mạch, mộ tuyết nói, nếu như không ngại nói, các chủ có thể hay không tiết lộ băng tuyết các rốt cuộc đã kết thành thù hận với địch nhân như thế nào. Dĩ nhiên nếu như băng tuyết các coi trọng, nói không chừng ta và bố lôi địch không chừng có thể giúp đỡ được một chút, Hàng Phong nghi hoặc nói, nghe được Hàng Phong nói như thế, mộ tuyết không nói gì, trái lại ánh mắt chăm chú nhìn vào Hàng Phong, sau một lát, lúc này mới thở dài nói rằng, kỳ thực đối với lai lịch thần bí nhân này, băng tuyết các chúng ta cũng không có rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ mới trải qua tiếp xúc ngắn một thời gian. Đại khái cũng chỉ biết được vị thần bí nhân này đến từ một địa phương tên là Vũ Hoàng Điện, Vũ Hoàng Điện, chân mày hàng phong cau lại, đối với Vũ Hoàng Điện này dường như hắn đã nghe được từ đâu đó rồi. Trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ lục lọi lại ký ức của mình, một tuyết thấy dáng giúp hàng phong như vậy cũng có chút kinh ngạc vô cùng, ngữ khí hơi không xác định hỏi, chẳng nhẽ ngươi cũng từng nghe qua Vũ Hoàng Điện, đối với vấn đề của mộ tuyết, hàng phong vẫn chưa trả lời ngay, mà trong đầu vẫn đang một mạch suy nghĩ. Một lát sau, đột nhiên có một chút linh thức ký ức chợt lóe qua. Mà hàng phong trong nháy mắt cũng đã sắp xếp lại từng đoạn ký ức trong đầu mình. Hàng phong nhất thời nhớ tới, trước kia Vũ Hoàng Điện là thế lực luôn luôn ẩn nhẫn, thập phần lặng lẽ. Nếu như không vì các thế lực ở phía sau mạo phạm tạo nên sự tình kinh thiên động địa thì căn bản thế nhân chưa từng nghe nói qua Vũ Hoàng Điện. Cho tới ngày hôm nay, Vũ Hoàng Điện từng gây ra một đại sự trên thiên tinh đế quốc, khiến mọi người phải khiếp sợ. Đó là lấy sức một người đồng thời với băng tuyết cát, liệt diễm cát, phong minh cát cùng với phong lôi cát phát động công kích. Bốn cát này đều là những thế lực đứng đầu, có thể cùng với cảnh nội của thiên tinh đế quốc thực lực tương đương. Chứ chưa nói đến việc bốn cát này hợp sức lại với nhau. Tin tưởng rằng, nếu như bốn cát này muốn thì chỉ sợ rằng ngay cả hoàng thất cũng vô pháp chống đỡ. Đối mặt với bốn cát, Vũ Hoàng Điện đã bày ra thực lực vượt xa sự tưởng tượng của thế nhân. Hàng Phong còn nhớ rõ. Vũ Hoàng Điện lúc đó tự hồ chỉ cần đến 3 ngày ngắn ngủi, Bốn các liền bị bẻ gãy thế công, đệ tử tử thương vô số, nếu không phải cuối cùng, Bốn các các chủ quyết tâm vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trong lúc đối mặt với nguy cơ diệt môn. Lần thứ hai Bốn các xác nhập đứng lên, khởi động viễn cổ chi trận được tiền nhân lưu lại thì chắc chắn rằng lúc đó Bốn các đã không còn tồn tại, mà lúc đó, Bốn các các chủ cũng là mượn lực lượng của chi trận mới có thể đứng vững được trước thế công của Vũ Hoàng Điện. Đồng thời cũng nhanh chóng phản công đẩy lui đối phương Từ đó Vũ Hoàng Điện mai danh ẩn tích Thế nhân không còn có tin tức gì Về thế lực thần bí này Thế nhưng Vũ Hoàng Điện chỉ xuất hiện vẻn vẹn Có ba ngày nhưng cũng đủ để cho Tất cả mọi người trong thiên hạ nhớ đến bọn họ Mà hàng phong tự nhiên Cũng là một trong số đó Hôm nay nhớ tới Thực lực Vũ Hoàng Điện thật ra thâm sâu khó lường Cũng khó trách băng tuyết Các sẽ bị đối phương khiến cho sức đầu mẻ tráng Chẳng qua Hàng Phong cũng không có nghĩ như vậy. Hắn thật ra nhớ kỹ, dựa theo ký ức kiếp trước thì phải vài thập niên sau Vũ Hoàng Điện mới xuất hiện, vì sao kiếp này lại sớm động thủ với Băng Tuyết Các, mà dựa theo động tĩnh hiện nay xem ra tựa hồ ba Các vẫn chưa lọt vào đợt tấn công của Vũ Hoàng Điện. Chương 202, làm khách Băng Tuyết cắt, lẽ nào bởi vì bản thân xuất hiện mà quỷ tích trong trí nhớ lần thứ hai cải biến? Nghĩ vậy, Hàng Phong không khỏi mở miệng hỏi: "Mộ Các chủ, thứ cho ta mạo muội Ta muốn hỏi Vũ Hoàng Điện hạ thủ với băng tuyết cắt có hay không còn có ý khác. Nghe vậy, sắc mặt mộ tuyết gợn sống không sợ hãi, vẫn trong trẻo nhưng đôi mắt lạnh lùng lộ ra một đạo tinh quang. Chần chừ một hồi rồi thở dài nói rằng, ta và vài vị trưởng lão cũng đã phân tích qua, cũng có những suy đoán khác nhau. Nhưng kể từ ba tháng trước Vũ Hoàng Điện cho người lén đánh ta bị thương thì không còn có động tĩnh gì khác nữa. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng ý tứ của bọn họ là gì. Hàng Phong nghe vậy. nhưng trong lòng cũng đã có chút minh bạch lần hành động này của vũ hoàng điện nhưng hắn không có nói cho mộ tuyết hàn phong kết hợp những gì mộ tuyết nói cùng với ký ức của kiếp trước đại để cũng có thể đoán ra được ý đồ trong lần hành động này của vũ hoàng điện có thể quỷ tích trong trí nhớ của hắn cũng chưa lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm sở dĩ vũ hoàng điện sớm động thủ với băng tuyết cát hẳn là để thăm dò thực lực sâu cạn của băng tuyết cát mà thôi chung quy thì băng tuyết cát cũng là một trong bốn các đứng đầu nhưng thật ra thực lực của băng tuyết cắt có thú yếu hơn nửa phần so với ba cắt còn lại hơn nữa vị trí tọa trấn của băng tuyết cắt vô cùng hẻo lánh cho dù phát sinh ra động tĩnh lớn đến đâu thì cũng rất khó có thể truyền đến những địa phương khác nếu như hàng phong suy đoán không sai thì những gì xảy ra ở kiếp trước và tao ngộ lúc này của băng tuyết cắt là như nhau chỉ là lúc này chuyện này vẫn chưa được truyền đi mà thôi cho nên thế nhân vẫn chưa hề biết gì cũng là chuyện bình thường mà lần thăm dò này Hiển nhiên cũng là công tác chuẩn bị cho đợt tổng phát động tấn công tới bốn các. Về phần kiếp trước, mộ tuyết có hay không bị trọng thương, cuối cùng có chết hay không thì Hàng Phong cũng không biết được. Dù sao thì lúc đó hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật không có tiếng tâm gì mà thôi, cùng mộ tuyết nói chuyện vài câu, mọi người cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì. Cuối cùng bất đắc dĩ, Hàng Phong cũng không thể làm gì khác hơn là dưới sự chỉ dẫn của đường Vũ Nhu mà ly khai thiên thính, bởi vì mộ tuyết phân phó. Đường Vũ Nhu tự mình thay người an bài phòng khách. Bởi vì trong băng tuyết các đều là nữ nhân nên phong khách của hai người được an bài khá xa các lầu các bên trong, được đối đã như vậy, ngược lại Hàng Phong cùng với bố lôi địch cũng không có ý kiến gì, lên tiếng gọi hai người, Đường Vũ Nhu lập tức xoay người ly khai. Hàng Phong hiển nhiên vô sự, cũng chỉ đơn giản trở lại phòng khách đã được chuẩn bị trước mà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, Đường Vũ Nhu lại lần thứ hai tìm đến Hàng Phong, thấy Đường Vũ Nhu xuất hiện. Hàng Phong cũng cười hỏi, sớm như vậy đến tìm ta, có chuyện gì sao? Ánh mắt đường Vũ Nhu lạnh lùng, lập tức gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, sư tôn kêu ta trở lại nói với ngươi một tiếng. Băng ngọc linh quả mà ngươi muốn đã được chuẩn bị tốt, hiện tại cùng ta đến thiên thính để lấy, nghe ngữ khí âm lãnh của đường Vũ Nhu, Hàng Phong cũng chỉ cười cười. Hắn cũng minh bạch nàng vì bản thân lúc trước sử dụng công phu sư tử ngoạm mà bản thân cảm thấy bất mãn, bất quá. Ngược lại Hàng Phong không có cảm thấy có chuyện gì là không thích hợp. Trong chuyện này là đôi bên đều tình nguyện, hắn cũng không có bức bách băng tuyết cắt đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì, vì vậy, Hàng Phong theo đường Vũ Nhu một đường hướng thiên thính mà đi. Vừa hay cả tối hôm qua, hắn đã nghiêm chỉnh suy nghĩ lại một số sự việc, cũng muốn đề tình mộ tuyết, hiện tại vẫn còn sớm, Hàng Phong đi chưa được bao lâu thì liền thấy một đám nữ tử thống nhất mặt bạch y đang tụ tập tại quảng trường tu luyện. Các nàng ai ai cũng kiều diễm vô cùng. Thật hiếm khi Hàng Phong được thấy một cảnh hữu tình vậy, đi ở phía trước, đường Vũ Nhu vẫn không có nói một lời nào, nhìn thấy dáng dấp của Hàng Phong như vậy, không nhịn được lạnh giọng hỏi, đẹp sao, ân. Xác thực là vô cùng đẹp chứ không phải đẹp, ánh mắt Hàng Phong có chút hăng hái xem vài lần, giống như là thấy chuyện là rồi mới gật đầu hồi đáp, hừ. Vậy có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một vị sư muội cho ngươi làm quen? Nghe được Hàng Phong dĩ nhiên lại trả lời như vậy, đường Vũ Nhu hừ lạnh một tiếng, lập tức đáp lại, nghe thấy ngữ khí của đường Vũ như nói với mình, Hàng Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc một trận. Hắn có chút nghi hoặc nhìn đường Vũ Nhu. Đối với hành động hôm nay của nàng, hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế nhưng, đường Vũ Nhu tịnh không có để ý tới Hàng Phong, vừa nói xong câu kia liền đẩy nhanh cước bộ đi về phía trước, chỉ chừa lại cho Hàng Phong một bóng lưng, Hàng Phong lắc đầu, có chút không giải thích được. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Cũng nhanh chóng bám theo phía sau Hắn cũng không biết Bây giờ ở phía trước Trong lòng đường Vũ Nhu buồn bực vô cùng Ngay chính nàng cũng không rõ tại sao Vừa nhìn thấy hàng phong nhìn về phía mấy vị sư muội, Trong lòng nàng dĩ nhiên không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực vô cùng Tự hồ như từ lần sau khi đại hội thiên thánh kết thúc Bị hàng phong đánh bại Đồng thời bị hắn tận lực ôm vào trong lòng Từ đó tâm tình nàng có chút bất đồng chuyển biến Chẳng qua chuyển biến như thế nào thì nàng cũng không nói lên được, mà lúc này, không phải do buồn bực hay không mà ma xuôi quỷ khiến thế nào nàng lại nói ra những lời vừa rồi. Chỉ có điều, sau khi nói xong, đường Vũ Nhu có chút hối hận. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, nhanh chân đi về phía trước để lại hàng phong bây giờ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nàng, hai người cứ như vậy suy trì cự ly, trước sau đi tới thiên thính, lúc này, mộ tuyết đã sớm ngồi trên chủ vị. Mà ở trên bàn bên cạnh nàng có một hạp tử tứ sắc đặt ở đó, Mộ Tuyết cũng không có để ý tới thái độ của ái đồ mình, nàng nhìn thấy Hàn Phong bước đến liền mỉm cười, lập tức đêm hạp tử bên cạnh đưa cho Hàn Phong nói rằng, "Băng Tuyết các chúng ta cũng chỉ có một quả băng ngọc linh quả, ngươi cẩn thận kiểm tra một phen." Nhẹ nhàng nhận lấy hạp tử trên tay Mộ Tuyết, Hàn Phong thoáng mở hạp tử ra quan sát một lát. Một quả băng ngọc linh quả trong suốt lóe sáng, tỏa ra lam quang lẳng lặng nằm trong hạp tử. Từ khí tức nồng nặc truyền đến, Hàng Phong cũng có thể phân biệt được đây là một quả băng ngọc linh quả, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng không xiết. Hàn Phong lập tức thu băng ngọc linh quả vào trong lòng, tiếp theo ôm quyền hướng mộ tuyết cảm tạ, đa tạ mộ các chủ, ha ha. Ngươi cũng không cần nói những lời dư thừa như vậy. Đây chẳng qua cũng chỉ là điều kiện trao đổi giữa chúng ta mà thôi. Lại nói lần này người thua thiệt lại là ngươi. Bằng không băng tuyết các chúng ta cũng không có khả năng tìm được một tuyệt hảo đệ tử Thanh Thanh có được Linh Ngọc băng thể, mộ tuyết khoát tay nói, nghe vậy, Hàng Phong không khỏi hỏi dò, mộ các chủ, không biết Thanh Thanh, tiểu nha đầu kia hiện tại, chương 203, hoặc hóa sinh Linh Đan. Một hai, cuối cùng, Hàng Phong cũng mở miệng, một lần nữa nói rằng, mộ các chủ, về vấn đề cường hóa kinh mạch ngày hôm qua ngươi nói tới, ta đột nhiên nhớ tới một sự tình. có thể trợ giúp được chút ít nga nghe được hàn phong nói vậy mộ tuyết có chút giật mình hôm qua ngay sau khi trở về nàng liền cùng với các vị trưởng lão thưởng thảo về chuyện này một hồi lâu nhưng cuối cùng mọi người cũng không thể nghĩ ra bất luận biện pháp gì cũng như theo lời mộ tuyết hoán đổi lại ngày thường các vị trưởng lão cũng sẽ không tiếc chút nguyên khí mà toàn lực tiến hành tài bồi nhưng tính huống lúc này không cho phép bọn họ làm như vậy mà hôm nay hàn phong lại nói rằng hắn có biện pháp Mộ tuyết có chút ngạc nhiên. Trực giác nói cho nàng biết, vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này, nói không chừng thực sự nghĩ ra biện pháp, Hàng Phong hơi trần ngâm một lúc rồi nói, là như thế này, mộ các chủ ngày hôm qua có nói. Muốn cường hóa kinh mạch thì cần phải có một vị thiên giai cường giả trợ giúp, mà cũng phải một năm sau vị thiên giai cường giả này mới có thể khôi phục thực lực. Với tình hình băng tuyết các hiện nay thì không thể để cho thực lực suy yếu đi, hôm qua ta cũng đã nói một cách rõ ràng. sự tình không thể nào khác được, mộ tuyết gật đầu, hồi đáp. lúc này, hàng phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn mộ tuyết hỏi, vậy mộ các chủ có nghe qua hoạt hóa sinh linh đan? hoạt hóa sinh linh đan, sắc mặt mộ tuyết ngưng trọng, có chút không xác định hỏi thăm, lẽ nào ngươi nói đến cửu phẩm linh đan, hoạt hóa sinh linh đan? mộ các chủ kiến thức quả nhiên phi phàm, nếu mộ các chủ biết được hoạt hóa sinh linh đan, chắc hẳn cũng biết được tác dụng của nó. hàng phong tiếp tục hỏi, mộ tuyết thở dài. Lập tức nói rằng, công hiệu của hoạt hóa sinh linh đan ta cũng không có rõ lắm. Đây là một loại đang dược vô cùng thần kỳ. Nếu như có hoạt hóa sinh linh đang trợ giúp, tin tưởng rằng thương thế trên người ta không ngoài 7 ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, trầm tư một lát, một tuyết lại tiếp tục nói, bất quá, hiện tại có thất sắc tuyết liên của ngươi, đối với ta cũng không có khác biệt là mấy. Vậy mộ các chủ cho rằng hoạt hóa sinh linh đang này nếu trợ giúp một vị thiên giai cường giả khôi phục đấu khí thì cần bao nhiêu thời gian để đạt được trạng thái đỉnh phong như lúc ban đầu. Hàng Phong điền đạm cười nói, nghe vậy, mộ tuyết khẽ cau mày, bất đắc dĩ nói, điểm ấy, ta đương nhiên biết rõ. Chẳng qua hoạt hóa sinh linh đang chính là cửu phẩm đang dược, trừ phi luyện dược sư cấp bậc đại sư mới có thể luyện thành, còn không thì vô pháp có được, mà tại băng tuyết các tại phương diện chế thuốc tuy có nghiên cứu. nhưng cũng chỉ có thể đào tạo ra được hai vị thượng phẩm luyện dược sư. Lấy thực lực đó, không thể nào luyện chế ra được hoạt hóa sinh linh đan. Sư Tôn, người nói là chỉ cần có người luyện chế được cửu phẩm đan dược thì có thể trợ giúp thanh thanh cường hóa kinh mạch. Vẫn đứng ở bên cạnh mộ tuyết, đường vũ nhu từ đầu không nói lời nào, bây giờ đột nhiên mở miệng hỏi, mộ tuyết nghe được ái đồ nói như vậy, cũng nhàn nhạt hồi đáp, không sai, bất quá, mặc dù có hoạt hóa sinh linh đan, tin tưởng rằng cũng phải mất một tháng thì mới có thể khiến cho đấu khí của một vị thiên giai cường giả khôi phục lại như ban đầu mà trong một tháng này nếu như vũ hoàng điện lần thứ hai đột kích điểm ấy các chủ đừng lo lẽ nào các chủ quên hôm qua ta và bố lôi địch đến đây hàn phong nhắc nhở nói mộ tuyết nghe vậy ngữ khí không khỏi kinh dị nói nếu như ngươi và vị bằng hữu hôm qua cùng đến nguyện ý trợ giúp thì băng tuyết các chúng ta vô cùng cảm kích chỉ có điều hoạt hóa sinh linh đang thì phải đi đâu mới cầu được Mà lúc này, khóe miệng hàng phong không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không dối gạt các chủ, tiểu tử bất tài nhưng cũng vừa hay là một luyện dược sư. Về cấp bậc thì vừa hay là có cảnh dơi đại sư. Tuy rằng không thể nói là vạn phần nắm chắc nhưng nếu như có đủ tài liệu thì ta có 8 phần 10 nắm chắc luyện chế được hoạt hóa sinh linh đan. Này, ngươi nói thực sự. Nhưng ngươi mới vài tuổi, mộ tuyết nghe được hàng phong nói như thế, có chút giật mình, sư tôn, trước đó vài ngày. Đệ tử đã tận mắt chứng kiến hàng phong luyện chế một cửu phẩm đang dược. Lúc đó còn dẫn tới một đạo đan khiến cho cả tòa phòng luyện đang bị oanh phi tan tành. Đường Vũ Nhu đứng một bên thấy mộ tuyết có chút không tin, chẳng biết tại sao lại có chút sốt ruột, vội vàng đem sự tình mình biết được nói ra. Đang bàn, mộ tuyết thì thào lẩm bẩn, chỉ có cửu phẩm đang dược khi luyện chế thành công mới có thể đưa tới. Nói như vậy, ngươi là luyện dược sư đại sư cảnh giới, đây là tự nhiên. Ta cũng không cần phải lừa dối các chủ làm gì, ngữ khí Hàng Phong tràn ngập sự tự tin, mộ tuyết nhìn vẻ mặt tự tin của Hàng Phong, ánh mắt cũng từ hồ nghi dần chuyển sang khiếp sợ, cuối cùng là vui mừng, nếu như đúng như lời Hàng Phong nói thì việc này không còn có bất kỳ trở ngại nào, ngoài ý muốn biết được Hàng Phong dĩ nhiên lại là một đại sư luyện dược sư. Mộ tuyết cũng vui mừng không ngớt. Cứ như vậy. Còn có bố lôi địch trợ giúp thì đối với việc giúp thanh thanh cường hóa kinh mạch cũng không còn vấn đề gì ngăn trở, mấu chốt hiện tại là thu thập đủ tài liệu, đương nhiên, băng tuyết các dù sao cũng là một đại tông môn. Tuy rằng tài liệu luyện chế hoặc hóa sinh linh đang thập phần trân quý, nhưng với năng lực của băng tuyết các mà nói thì vẫn có thể làm được, lúc này, mới chưa được 3 ngày, băng tuyết các đã thu thập được chính thành tài luyện dùng để luyện chế hoặc hóa sinh linh đang. Hiện tại chỉ còn thiếu một loại tài liệu làm thuốc dẫn tương đối quan trọng là tuyết sơn đài. Nhưng thật ra Hàng Phong cũng đã sớm có dự liệu, tuyết sơn đài là tài liệu thập phần quý giá và hy hữu. Ở tại thiên địa gian này cũng khó có thể thấy được. Vì vậy, Hàng Phong liền quyết định dùng băng ngọc linh quả thay thế tuyết sơn đài, dù sao hai loại tài liệu đều ẩn chứa lượng lớn hàng khí. Mà trong đó băng ngọc linh quả có thủy nguyên tố vô cùng nồng nặc. Chính là đối với việc tu luyện thủy tính tâm pháp của băng tuyết các mà nói càng có thêm hiệu quả. Từ ba ngày trước, mộ tuyết đã đem sự tình nói lại một cách rõ ràng rồi cầm thất sắc tiết liên trao đổi với Hàn Phong bắt đầu bế quan dưỡng thương. Dù sao thì nguy cơ của băng tuyết các hiện tại không giống với khi xưa. Có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, băng tuyết các cũng sẽ thêm một phần an toàn, hơn nữa, không tính việc thu thập tài liệu. Chỉ riêng việc hàng phong là cửu phẩm luyện dược sư thì việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đang ít nhất cũng cần phải tốn 7 ngày. Hơn nữa xác suất không phải là trăm phần trăm. Mà trong thời gian này, vừa vặn để mộ tuyết khôi phục thực lực, trông thấy bàn tài liệu trước mặt, đường Vũ Nhu chăm chú nhìn hàng phong, đôi môi đỏ thắm trắng chặt nói rằng, ngươi có nắm chắc không? Nhưng thứ này đều là những tài liệu trân quý mà băng tuyết các chúng ta cất giữ từ xưa đến nay. Ngươi đừng nên lãng phí. Chân mày hàng phong cau lại, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin nói, ta chỉ có thể nói rằng ta sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình. Phải nói rằng muốn tuyệt đối nắm chắc luyện chế được cửu phẩm đang dược thì chỉ có luyện dược sư cấp bậc tông sư mới có thể làm được. Dù sao thì với thực lực của ta bây giờ cũng không có nắm chắc trăm phần trăm thành công, đương nhiên, trong lòng hàng phong cũng có câu chưa nói. Đó chính là trước kia ở ít vu hư linh ảo ảnh rèn đúc. Tinh thần hải hắn so với trước kia còn cường đại hơn gấp nhiều lần. Ở phương diện điều chế thuốc, xác suất thành công của Hàng Phong cũng được đề thăng không ít, cho nên đối với việc luyện chế cửu phẩm đang dược hoạt hóa sinh linh đang mà nói hắn có hơn 8 phần 10 là nắm chắc, hiện tại mang ta tới luyện dược phòng của băng tuyết các các ngươi. Hàng Phong cười nhạt nói, tiếp theo dưới sự dẫn đường của đường Vũ Nhu, Hàng Phong đi tới một đình viện đồng dạng. Luyện dược phòng trong viện thiết kế vô cùng tinh xảo. Hàng Phong cũng không khỏi cảm khái, không hổ là một đại tông môn, Hàng Phong nhìn kiến trúc tinh xảo này mà nghĩ tới huyền thiên tông bách thảo đường cảm thấy xấu hổ không thôi, sau một thoáng cảm tháng, Hàng Phong đi vào bên trong. Bởi vì chỉ thị của mộ tuyết lúc trước, lúc này trong luyện dược phòng của băng tuyết cắt có hai gã thượng phẩm luyện dược sư đang đợi, Hàng Phong tiến vào bên trong thì thấy hai vị nữ tử luyện dược sư. Một vị trong đó có chút nghi hoặc lập tức quay đầu lại nhìn về phía đường Vũ Nhu. Sau lại thấy hàng phong nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc, đường vũ nhu liền giải thích, sư tôn sợ một mình ngươi khó có thể ứng phó cho nên nàng kêu hai vị luyện dược sư của băng tuyết các đến trợ giúp. Xem như là trợ thủ cho ngươi, hai vị thượng phẩm luyện dược sư ở trong phong sắc mặt đều toát ra một cổ ngạo khí. Mà sau khi nghe được đường vũ nhu giải thích lại lộ ra một vẻ không cam lòng. Thế nhưng đây lại là mệnh lệnh của các chủ, các nàng cho dù có nổi giận cũng không dám không tuân theo. Thấy dáng dấp của hai gã luyện dược sư, sắc mặt hàng phong không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt nói với đường vũ nhu, đa tạ hảo ý của mộ các chủ. Nhưng việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đang lần này chỉ cần một mình ta là được rồi. Cũng không cần phải làm phiền đến các nàng, hai vị luyện dược sư nghe hàng phong nói vậy thì sắc mặt đại biến. Trong đó có một vị niên kỷ ước chừng 20 tuổi, dung mạo coi như là thanh tú, không khỏi lạnh giọng quát, tiểu tử từ đâu đến. dĩ nhiên lại cùng ngôn loạn ngữ như vậy lẽ nào ngươi vọng tưởng với thực lực của mình có thể luyện chế cửu phẩm đang dược cuối cùng nàng quay đầu về phía đường vũ nhu ngạo khí nói vũ nhu sư muội các chủ tại sao lại để loại tiểu tử miệng còn hơi sữa như thế này đến luyện chế hoặc hóa sinh linh đang vô cùng trân quý tốt xấu gì ta và sư bá cũng là thượng phẩm luyện dược sư thẳng thắn mà nói chỉ cần tiểu tử này đem dược phương luyện chế hoặc hóa sinh linh đang giao ra Ta và sư bá hợp sức cũng có thể luyện chế được, còn hơn là để cho tiểu tử này đến đây làm càn. Mặt khác vị luyện dược sư còn lại niên kỷ ước chừng năm mươi tuổi là một trung niên mỹ phụ. Mặc dù không có nói chuyện nhưng thần sắc cũng lộ ra vẻ tán thành. Hiển nhiên, hai người đều không tin tiểu tử trước mặt ước chừng cũng chỉ mới có 10 tuổi. Thế nào lại có thể luyện chế ra được cửu phẩm linh đan? Tuy rằng trước khi nhận được mệnh lệnh của mộ tuyết, Nhưng các nàng cũng chỉ cho rằng để một vị luyện dược sư biết dược phương luyện chế hoặc hóa sinh linh đang đến hiệp trợ các nàng. Tuy rằng các nàng cũng biết với thực lực của mình muốn luyện chế hoặc hóa sinh linh đang thập phần trắc trở. Nhưng các nàng cũng đã cố ý chuẩn bị ba ngày, hy vọng có thể tận lực điều chế thành công. Nhưng thực không nghĩ được, trước mặt lại xuất hiện một vị thiếu niên chỉ cùng một câu nói muốn đuổi các nàng đi. Điều này đối với tâm cao khí ngạo của các nàng là không thể nào chấp nhận được. Mà nghe được ngữ khí khinh thường của vị nữ tử kia, Hàng Phong cũng chưa có tỏ ra bất kỳ thái độ nào. Đường Vũ Nhu đứng một bên không khỏi cả giận nói, Linh Tuệ sư tỷ, đây chính là do sư tôn tự mình hạ lệnh, lẽ nào ngươi muốn vi phạm? Hơn nữa thực lực chế thuốc của Hàng Phong căn bản các ngươi không thể nào so được, chê cười. Linh Tuệ ta 7 tuổi bái nhập băng tuyết cắt, 10 tuổi đạt được danh nghĩa luyện dược sư. Mà từ 3 năm trước ta trở thành thượng phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất trong nội các Chỉ chừng đó thui sư tôn ta đã không ngừng ca ngợi ta có thiên phú khó gặp trong việc chế thuốc Hắn nhìn qua cũng chỉ là một tiểu tử 10 tuổi là dùng Chẳng lẽ lại là tôn sư luyện dược sư Linh tuệ thập phần ngạo khí nói Lập tức, anh mắt quyển chuyển nhìn thẳng vào đường Vũ Nhu Giọng nói chanh chua châm chọc nói Vũ Nhu sư muội, Bình thường ta luôn thấy ngươi có thái độ cao cao tại thượng, Vô cùng lạnh lùng Thế nào vừa rồi lại nổi giận? Chẳng lẽ ngươi và tiểu tử này có quan hệ không tâm thương, vì thế mà giúp hắn biện minh, ngưng, đường Vũ Nhu nghe được câu nói sau cùng của Linh Tuệ, sắc mặt đại biến. Hàng Phong đứng ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy trên người đường Vũ Nhu không ngừng toát ra hàng khí. hiển nhiên lý do thoái thác này của Linh Tuệ đã khiên cho đường Vũ Nhu thực sự nổi giận, mà nhìn thấy dáng dấp của đường Vũ Nhu lúc này, Linh Tuệ tự nhiên là cảm thấy giật mình. Nàng chính là một luyện dược sư, tuy rằng cũng có tu luyện đấu khí nhưng tuyệt đối nàng không thể nào là đối thủ của đường Vũ Nhu, nàng cũng không có nghĩ tới thái độ đường Vũ Nhu bình thường đạm bạc, bây giờ dĩ nhiên lại nổi giận. Trong lúc nhất thời khôi khỏi cảm thấy kinh sợ, nhưng vị trung niên nữ tử vẫn không nói lời nào từ trước đến giờ, khi thấy đường Vũ Nhu tức giận như vậy, không khỏi tiến lên hai bước, cười nhạt nói, thế nào, chẳng nhẽ ngươi muốn trước mặt lão nhân động thủ, lúc này, đường Vũ Nhu mặt lạnh như băng. Đôi mắt tràn ngập lãnh ý, thế nhưng nhìn thấy trung niên nữ tử đi ra cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đem hàng khí trên người tán đi, lập tức dùng ngữ khí cung kính nói, đệ tử không dám, chấm chấm chấm chấm, bất quá, đường vũ nhu lại nói tiếp, thế nhưng việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đang lần này. Sư Tôn trước khi bế quan đã hoàn toàn giao quyền xử lý cho hàng phong. Sư Thúc nếu có bất luận ý kiến gì thì có thể tự mình đi tìm mấy vị trưởng lão. Trước đó các nàng cũng đã đồng ý với sự phân phó của sư tôn, này, điều này sao có thể, các chủ thế nào lại đem việc trọng yếu như vậy giao cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa, vị trung niên nữ tử nghe đường Vũ Nhu nói như vậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà lúc này, hàng phong vẫn không nói câu nào từ đầu đến giờ, đi đến trước mặt hai người, nhàn nhạt nói rằng, hảo, hiện tại các ngươi có thể đi ra ngoài, kế tiếp trong vài ngày, nếu như không có mệnh lệnh của ta thì đừng có đến quấy rối. Đối với hai người này, Hàng Phong căn bản không cần phải nhiều lời nói với các nàng, trực tiếp đuổi các nàng ra. Về phần còn lại chính là để đường Vũ Nhu giải quyết, hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàng Phong, trong mắt đều lóe lên lửa giận thật sâu. Thế nhưng vì kiên kỵ mệnh lệnh của các chủ, hai người không thể nào làm khác hơn là mang theo tâm tình phẫn hận, vung ống tay áo, ly khai khỏi luyện dược phòng, mà đường Vũ Nhu thấy hai người vừa đi ra ngoài. Muốn cùng Hàng Phong giải thích cái gì nhưng lại bị Hàng Phong cắt đứt nói rằng, vô phương, ta tự nhiên sẽ không cùng các nàng tính toán. Bất quá thời gian tới, ta hy vọng không nên có người đến quấy rối, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự thành bài trong việc luyện chế hoặc hóa sinh linh đan, chương 204, bạo đan. Một hai, nghe được Hàng Phong nói như thế, đương vũ nhu nhàn nhạt gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Mà lúc này hai vị luyện dược sư đứng trước đình viện nhìn thấy đường Vũ Nhu đi ra. Linh Tuệ lập tức không nhìn được lại buông lời chăm chọc, ta muốn nhìn xem, tiểu tử này có bản lĩnh gì dĩ nhiên lại muốn luyện chế cửu phẩm đang dược. Chỉ bằng vào sự sủng ái của các chủ mà muốn cho ngoại nhân làm càng như vậy, đường Vũ Nhu lạnh lùng nhìn Linh Tuệ nói, người bên trong bị các ngươi khinh thường chính là một đại sư luyện dược sư. Sau khi lưu lại những lời này, đường Vũ Nhu liền xoay người đi ra khỏi đình viện, không hề để ý tới hai người. Sư bá, ta không nghe lầm chứ Nàng nói tiểu tử chưa dứt hơi sữa bên trong là đại sư luyện dược sư Linh tuệ nghe được sự tình không tưởng, không nhịn được cười thành tiếng Chỉ bất quá, vị trung niên nữ tử kia không có cùng cười với Linh tuệ mà trái lại hai mắt nhăn lại Lập tức nhìn Linh tuệ cắt cười hả hê, trậm giọng nói Vũ Nhu nha đầu kia ngày trường không có bao giờ nói giỡn Hơn nữa nếu các chủ đã đem việc này giao cho vị thiếu niên kia nói các khác thực lực của hắn được các chủ tán thành, tiếng cười nhất thời dừng lại, biểu tình Linh Tuệ có chút bị kìm hãm, lập tức có chút kinh ngạc. Thế nhưng vẻ mặt như cũ vẫn tràn ngập thần sắc nghi hoặc, xem ra thực là nhân ngoại hữu nhân, Linh Tuệ, chúng ta quá coi thường người khác, vị trung niên nữ tử thở dài, rồi xoay người đi ra ngoài, Linh Tuệ một mình đứng lại, vì tin tức này mà bị đã kích không thôi, trải qua một thời gian ngắn, Hàng Phong cũng không có quá để ý đến chuyện vừa rồi. Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung ở trên đống tài liệu trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Hàn phong vung tay một cái, đống tài liệu trước mặt trong ngáy mắt lăng không trôi lơ lửng trên không. Ngay sau đó, đống tài liệu này theo trình tự nối tiếp nhau đi vào bên trong đỉnh lô. Sau khi đống tài liệu tiến vào hết, Hàn phong ngay cả đổi tư thế tay cũng không cần. Đấu khí từ bàn tay hắn tỏa ra, dùng mắt thường cũng có thể thấy được một cách rõ ràng, nhanh chóng thao túng hỏa diễm ở dưới đỉnh lô, chỉ chốc lát sau. Đỉnh lô cao cỡ nửa người Hàng Phong đã được bao trùm bởi lam sắc hỏa diễm. Mà lúc này, Hàng Phong khoanh chân ngồi một chỗ, hai mắt đóng chặt, hai tay hắn vẫn như trước không ngừng thao túng lam sắc hỏa diễm không ngừng luyện hóa tài liệu trong đỉnh lô. Tinh thần lực của hắn trực tiếp xuyên thấu qua luồng hỏa diễm đang bao lấy đỉnh lô, không ngừng quan sát sự biến hóa của các tài liệu ở bên trong, thời gian cứ như vậy mà qua đi. Từ khi Hàng Phong tiến nhập luyện dược phòng đã trải qua ba ngày ba đêm. Bên trong ngoại trừ hỏa diễm thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh phá toái ra thì không có bất kỳ động tĩnh gì, mà lúc này trong sân trước của luyện dược phòng, đường Vũ Nhu đang dựa lưng vào một cây thạch trụ đứng một mình, từ ba hôm trước xảy ra xung đột với Linh Tuệ, ngay từ đầu đường Vũ Nhu chưa có phát giác ra cái gì. Thế nhưng ngay hôm sau, khi tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên nhận ra tâm tình của mình tự hồ có chuyển biến, nếu như là ngày xưa thì chắc chắn nàng sẽ không vì mấy câu nói kia mà gây chiến với Linh Tuệ. bởi vì trong mấy năm gần đây nàng trở thành một nhân tài trẻ tuổi có thực lực cường đại của băng tuyết cát nàng cũng từng gặp qua một vài vị sư tỷ thực lực không kém buông những lời lẽ nhục mà nàng nhưng lúc đó nàng căn bản không có để ý tới những lời lẽ đó của bọn họ mà tâm tư chỉ tập trung vào việc tu luyện nhưng ba ngày trước nàng chỉ vì câu nói của linh tuệ mà nổi giận điều này thực sự mà nói đường vũ nhu bây giờ và trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau tỉ mỹ suy nghĩ liên tiếp ba ngày liền Trong lòng đường Vũ Nhu nhất thờ liên tiếp mọc lên những suy nghĩ mà nàng không thể nào tin được. Tự hồ nàng tức giận là bởi vì Hàng Phong, chỉ vì lúc đó Linh Tuệ nói nàng và Hàng Phong có quan hệ đặc biệt, chính vì thế mà nàng mới nổi giận. Bây giờ bình tâm suy nghĩ lại, cổ lửa giận này giống như để che giấu nội tâm bất an của bản thân mà thôi, nghĩ như vậy, trong lòng đường Vũ Nhu cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Lúc này, thần sắc nàng không ngừng biến hóa, Cũng may là bên trong đình viện không còn bất kỳ một người nào khác, nếu không để họ thấy được một băng tuyết tiên tử luôn luôn lãnh đạm lại có thể có biểu tình phong phú như vậy, sợ rằng khiến cho người ta kinh hãi không thôi, ở trong luyện dược phòng, trên mặt hàng phong mồ hôi không ngừng tuôn ra. Tư thế của hắn được bảo trì suốt ba ngày liền, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng dùng tinh thần lực cường đại của hắn hiện giờ, hắn có thể xác định được tài liệu ở bên trong đỉnh lô vẫn chưa thực sự hoàn toàn hòa tan. Đến lúc này, hàng phong không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm thang luyện chế hoạt hóa sinh linh đang thật sự trắc trở vô cùng. Khẳng định là vượt xa việc luyện chế đoạt thiên đan lần trước, nếu như dựa theo tình huống hiện tại, muốn triệt để luyện hóa những tài liệu này sợ rằng còn cần phải mất đến 4 năm ngày nữa. Thế nhưng thân là một đại sư luyện dược sư bản thân hắn tự nhiên rõ ràng càng là những tài liệu trân quý hy hữu, một khi bắt đầu luyện hóa, nhất định phải trong một thời gian nhất định mà dung hợp lại với nhau. Bằng không theo thời gian ngày càng lâu, nhiệt độ cao đè nén thì những tài liệu này sẽ bị năng lượng từng bước xói mòn. Nghĩ tới đây, hàng phong cắn chặt răng, hai tay lập tức đưa ra vài tư thế. Lam sắc hỏa diễm lần thứ hai bùng lên, lam sắc dần chuyển sang tử sắc nồng đậm. Nhiệt độ trong luyện dược phòng cũng theo thế mà xảy ra biến hóa, lần thứ hai được kéo lên. Trong không khí, khí tức nóng cháy này tựa như chỉ cần nhẹ chạm vào thôi cũng sẽ bị đốt đến cho cốt không còn. Bất quá! Theo một động tác này của Hàng Phong thì những tài liệu vốn không có biến hóa gì ở trong đỉnh lô cũng bắt đầu tan chảy, Hàng Phong không ngừng dẫn đạo, toàn bộ đống tài liệu cứng đầu cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, rồi sau đó tụ lại thành một khối nửa rắn nửa mềm, thấy một màn như vậy, tâm trạng Hàng Phong càng tập trung hơn. Hắn biến tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong lòng hắn tất nhiên là không có bất kỳ ý nghĩ gì khinh thường, hết sức chăm chú tiếp tục thao tác tự sắc hỏa diễm đang không ngừng nhảy múa. Quá trình đó cũng đã trải qua được ba ngày, mấy ngày này, đường Vũ Nhu cũng không có ly khai khỏi đình viện nữa bước. Trong khoảng thời gian này, tân đệ tử của băng tuyết các là Kỷ thanh thanh cũng đến tìm hàng phong một lần, bất quá đến trước đình viện thì bị đường Vũ Nhu chăn lại nói cho nàng biết hàng phong đang ở bên trong chế thuốc, không thể quấy rầy. Nghe vậy, tiểu nha đầu không khỏi cảm thấy thất vọng, từ trước khi nàng được chính thức thu làm đệ tử thì vài vị trưởng lão của băng tuyết cắt đối với nàng đã vô cùng sủng ái. Không phải vì Kỷ Thanh Thanh bản thân là Linh Ngọc băng Thể mà vì Thanh Thanh vô cùng ngây thơ. Đây cũng là những lão nhân cả đời chỉ biết tu luyện vô cùng yêu thích. Vì vậy mà trong mấy ngày này, Kỷ Thanh Thanh không ngừng bị các vị trưởng lão bắt ngồi trước mặt mình đem bản lĩnh một đời của bản thân mình giáo thụ cùng với nàng. Tuy Kỷ Thanh Thanh còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng nàng đối với một ít vũ kỹ chiêu thức cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Trải qua mấy ngày học tập, Đối với phương diện tu luyện Kỷ Thanh Thanh cũng đã có được rất nhiều điều lý giải, hôm nay, nàng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi được sự quản thúc của mấy vị trưởng lão. Không khỏi kích động liền chạy tới tìm ca ca, nhưng nàng không ngờ được kết quả lại như thế. Trên mặt tự nhiên là thất vọng không gì sánh được, thấy dáng dấp của Kỷ Thanh Thanh, đường Vũ Nhu cũng thập phần thương tiếc, không khỏi nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nha đầu, Vũ Nhu nói rằng, đợi sau khi hàng phong luyện chế đang dược xong thì có thể hảo hảo đi chơi với ngươi. Hiện giờ ngươi cần phải chăm chỉ tu luyện để sau này có thể báo đáp hắn nha. Kỷ Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi giơ nắm tay nhỏ của mình lên, hai mắt tràn ngập hưng phấn, thần sắc chăm chú, nói rằng, Vũ Nhu tỷ tỷ, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo nghe lời các vị trưởng lão, hảo hảo tu luyện. Về sau ta có thể giúp ca ca đánh người xấu, ha ha. Tiểu Thanh Nhi có quyết tâm như vậy, cũng không uổng công các vị trưởng lão đối với ngươi vô cùng yêu thương, nhưng đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một đạo âm hưởng, nghe được động tĩnh lớn như vậy, hai nàng đồng loạt quay đầu lại nhìn, mà ngữ khí đường Vũ Nhu hơi kinh ngạc nói rằng, sư tôn, thương thế của người thế nào, lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đúng là băng tuyết cắt các, các chủ mộ tuyết, nghe được đường Vũ Nhu ân cần hỏi thăm như vậy, mộ tuyết cũng gật đầu cười nói, không sai, nhờ có thất sắc tuyết liên của hàng phong, tốc độ khôi phục của vi sư còn sớm hơn so với tưởng tượng. Hơn nửa lần này nhân họa đắc phúc, đấu khí của vi sự lại có một chút tinh tiến, kỹ thanh thanh thấy mộ tuyết tiến đến, cũng lễ phép kêu các chủ. Sau đó mộ tuyết còn thân thiện cầm bàn tay nhỏ bé của thanh thanh kéo lại gần mình rồi tỉ mỉ quan sát nàng. Cuối cùng mộ tuyết cảm thán cười nói, ta đã có chút khẩn trương, thật muốn nhìn xem thành tựu của tiểu thanh nhi về sau rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ như thế nào. Mộ tuyết nhìn về phía của luyện dược phòng còn đang đóng chặt, lập tức hỏi. Hàng Phong ở trong đó đã bao lâu rồi, đường Vũ Nhu lắc đầu, nói, thêm ngày hôm nay nữa thì Hàng Phong đã đi vào trong đó 6 ngày. Dựa theo suy đoán của hắn lúc trước thì phải hai ngày nữa mới có thể xuất quan, như vậy, chúng ta chờ thêm hai ngày nữa. Hàng Phong này xác thực là không đơn giản. Năm nay 14 tuổi, đấu khí dĩ nhiên đã kinh khủng đạt được địa giai thất phẩm cảnh giới. Càng làm cho người khác khiếp sợ hơn chính là hắn còn là một luyện dược sư. Mộ tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhưng trong giọng nói dương như lộ ra một cổ tán tháng rất nhỏ, 14 tuổi địa giai thất phẩm võ giả đồng thời là luyện dược sư cấp bậc đại sư. Chỉ với hai thân phận này thôi nếu tùy tiện xuất ra cũng đủ để cho cả đại lục phải khiếp sợ. Nhưng hàng phong đồng thời đạt được, thiên tài bậc này thực là ngàn vạn năm khó gặp, đáng tiếc, cho dù thiếu niên này có thiên phú như thế nào đi chăng nữa thò cũng không phải là đệ tử của mình, khó tránh khỏi lòng người đố kỵ, bất quá. Nghĩ kỹ lại thì băng tuyết các hôm nay có thể thu được một đệ tử có Linh Ngọc băng thể. Mộ tuyết tin tưởng rằng chỉ bằng thời gian 10 năm, Kỷ Thanh Thanh nhất định có thể đạt được thành tựu như bây giờ của Hàng Phong, thậm chí còn siêu việt hơn hắn. Mà lúc này, luyện dược phòng vốn yên lặng không có bất kỳ động tĩnh gì, đột nhiên phát ra một tiếng nổ âm vang. Ba người đứng ở bên ngoài không ngừng biến đổi sắc mặt đều nhìn về phía luyện dược phòng. Âm hưởng bạo tạo vẫn duy trì liên tục khiến cho trời đất trung chuyển. đồng thời động tĩnh lớn như vậy cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả đệ tử băng tuyết cát. Lúc này bố lôi địch trong lúc rảnh rỗi đang ở trong phòng nằm nghỉ ngơi nghe được trận âm hưởng này cũng không khỏi giật mình, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy về phía luyện dược phòng. Mà cùng lúc đó cũng có vài đạo nhân ảnh nối đuôi bố lôi địch chạy đến luyện dược phòng. Những đạo thân ảnh này chính là ba vị trưởng lão của băng tuyết cát. Bố lôi địch quan sát đối phương một chút, thình lình phát hiện khí tức trên người bọn họ đều không kém gì mình. Thậm chí trong đó có người so với hắn còn mạnh hơn Ba người thấy bố lôi địch cũng thập phần khách khí chào hỏi Hiển nhiên các nàng cũng từ mộ tuyết mà biết được thân phận của bố lôi địch Lúc này một vị trưởng lão mà khí tức có phần mạnh hơn so với bố lôi địch tiến lên hai bước Cung Thanh nói, các chủ, thương thế của người thế nào rồi? Cảm ơn đại trưởng lão quan tâm, thương thế của mộ tuyết đã khỏi hẳn Ngữ khí của mộ tuyết đối với đại trưởng lão thập phần tôn kính Hoàn toàn không có giống như với người ngoài tràn ngập uy nghiêm vừa rồi động tĩnh lớn như vậy rốt cục là xảy ra chuyện gì giống như hàng tiểu tử muốn xuất quan, bố lôi địch mặc kệ sự tình giữa các nàng lúc này bên trong luyện dược phòng vẫn không ngừng truyền đến những âm hưởng bảo tạc không khỏi cau mày hỏi này này hình như là điềm báo bạo đan đột nhiên một đạo âm hưởng từ phía sau mọi người truyền đến mọi người quay đầu lại nhìn người mới tới toàn thân mặc một bộ phục sức luyện dược sư chính là vị trung niên nữ tử thượng phẩm luyện dược sư của băng tuyết cát. Lúc này sắc mặt nàng cũng vô cùng kinh ngạc, Lê Lăng, điều ngươi nói là sự thật, mộ tuyết trầm giọng hỏi, không sai, tuy rằng ta chưa có từng thấy qua sự tình bạo đang bao giờ. Nhưng tình hình lúc này so với những đặc điểm ghi lại trong sách thì thập phần tương tự, Lê Lăng gật đầu vững tin nói, ghê tẩm, hàng tiểu tử gặp nguy hiểm, bố lôi địch vừa nghe đối phương nói như thế, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Mặc dù hắn đối với việc luyện chế thuốc không có tinh thông, nhưng đối với việc bạo đan thì cũng có chút lý giải, việc này một khi xử lý không tốt thì hàng phong nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì mất mạng, những tiếng nổ điếc tai lại liên tiếp vang lên. Luyện dược phòng vốn kiên cố cũng không khỏi bắt đầu rung chuyển, mà theo âm hưởng vang lên, từng đạo khí tức năng lượng sắc bén trước mắt mọi người tán ra bốn phía xung quanh. Nguyên bản đại môn luyện dược phòng vốn đóng chặt cũng vì luồng năng lượng bá đạo này oanh trực tiếp oanh phá nổ tung bắn về phía mọi người. Đại trưởng lão băng tuyết cắt thấy vậy, cánh tay liền nhẹ nhàng nhấc lên, cũng không thấy có bất kỳ động tác nào khác. Một đạo đấu khí nhu hòa trong nháy mắt tỏa ra, lập tức hóa thành một tấm khiên trắng trước mặt mọi người đem những mảnh nhỏ của đại môn luyện dược phòng bị luồng năng lực cường đại kia bao tạc mà ngăn chặn lại. Đợi tới khi mọi người lần thứ hai nhìn về phía luyện dược phòng chỉ thấy luyện dược phòng khí thế khi xưa hôm nay đã trở nên sức mẻ bất kham, lúc này đại môn đã bị chấn tung, trước cuộc mọi người cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh bên trong. Hàng Phong trải qua 6 ngày đã từng bước đem tài liệu ở bên trong đỉnh lô hòa tan, đồng thời cũng đã tiến thêm được một bước nữa đó là luyện hóa. Đống tài liệu hiện giờ không có giống như trước kia dưới sự khống chế của đấu khí và tinh thần lực của Hàng Phong xảo diệu sơ bộ dung hợp thành một đoàn. Tiếp tục trong vài ngày, Hàng Phong không ngừng thao túng những thứ tài liệu dịch thể này, đi thêm một bước tương kỳ chân chính dung hợp lại, nhưng dĩ nhiên đang dược cấp càng cao. Ngoài tỷ lệ luyện chế ngày càng nhỏ thì bởi vì tài liệu luyện chế những đang dược cao cấp này đều ẩn chứa những loại năng lượng cường đại tinh thuần, chương 205, phát hiện kinh ngạc, mà những luồng năng lượng này tất nhiên trong lúc dung hợp sẽ có bài xích. Mà đối với một vị đại sư luyện dược sư có được những kỹ năng chế thuốc phong phú thì việc đem những luồng năng lượng tinh thuần này triệt để dung hợp thành một thể sẽ dẫn đến việc sinh ra tân năng lượng cường đại. Theo lý thuyết, đối với những kinh nghiệm luyện đan trước kia của hàng phong thì đây là lần thứ hai hắn luyện chế đan dược cửu phẩm mà lần luyện chế hoặc hóa sinh linh đan này dĩ nhiên việc dung hợp cũng có chút dễ dàng hơn, nhưng sự thực lại không chiều theo lòng người. Bây giờ vô luận là Hàng Phong dùng đấu khí để dẫn đạo hòa tan năng lượng cũng thủy chung vô pháp khiến cho chúng triệt để dung hợp lại một chỗ. Mà theo Hàng Phong không ngừng đè ép, những loại năng lượng bất đồng này trong lúc đó dĩ nhiên sản sinh ra sự việc bạo tạc năng lượng. Lúc này vừa hay bố lôi địch và nhóm người đường Vũ Nhu thấy một màn kia. Bởi vì cự ly gần với cổ năng lượng sản sinh ngoài ý muốn này mà Hàng Phong trở thành người đứng mũi chịu sào. Đối với sự xuất hiện của cổ năng lượng này, Hàng Phong có chút ngoài ý muốn. nhưng cũng không có quá nhiều khiếp sợ, chẳng qua ngay cả thượng phẩm luyện dược sư Lê Lăng cũng biết sự tình. Hàng Phong thân là đại sư luyện dược sư hắn thế nào lại không biết tình hình của mình lúc này đúng là bạo đang mà trong lúc điều chế thuốc thỉnh thoảng gặp phải, từ lúc này, dưới tình thế một cổ năng lượng sắc bén sản sinh. Trong nháy mắt Hàng Phong xuất ra đấu khí, đem bản thân hoàn toàn bao phủ bên trong đấu khí, chẳng qua cổ năng lượng này sản sinh ra quá đột ngột khiến cho Hàng Phong không thể nào bảo vệ tốt được y phục của mình. Trong chớp mắt y phục của hắn liền bị cổ năng lượng sắc bén này bạo tạc thành từng mảnh nhỏ, lúc này, hàng phong đâu còn hơi sức mà đi lo những chuyện này. Bây giờ tâm thần hắn chia làm hai, cùng lúc khống chế đống tài liệu dịch thể còn chưa hoàn toàn luyện chế thành, cùng lúc phân ra một luồng đấu khí bảo vệ bản thân, mà kể từ lúc đó, hàng phong chỉ cảm thấy áp lực gia tăng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt cũng dần ngưng trọng, dần dần cũng bắt đầu tái nhợt. Nhưng hắn thế nào đi chăng nữa cũng cố sống cố chết cắn chặt răng yên lặng chịu đựng, đống tài liệu hoặc hóa sinh linh đăng này băng tuyết các chính là dùng 3 ngày để thu thập toàn bộ. Nếu như lần này hàng phong luyện chế thất bại thì muốn trong một khoảng thời gian ngắn muốn điều chế lại cũng không có dễ dàng như bây giờ. Huống chi nếu thất bại thì hàng phong, hắn còn có thể bị thương thậm chí là mất mạng. Đặc biệt điều này còn liên quan tới tiền đồ tu luyện sau này của Kỷ Thanh Thanh. Chính vì thế mà Hàng Phong càng không muốn buông tha, Hàng Phong, đường Vũ Nhu một mực thủ hộ bên ngoài luyện dược phòng 6 ngày liền. Bây giờ nàng nhìn thấy tình hình Hàng Phong lúc này trên mặt vô cùng cả kinh, không khỏi gấp giọng hô lên, bất quá, cũng may lúc này tâm thần mọi người đều tập trung trên người Hàng Phong nên cũng không có phát hiện ra chỗ bất đồng trên người đường Vũ Nhu. Kỷ Thanh Thanh đã gần 10 ngày không được thấy Hàng Phong, cũng vô cùng kích động. Bất quá tuổi nàng còn nhỏ cũng nhìn không ra bây giờ Hàng Phong có cái gì không thích hợp. Đôi bàn tay nhỏ bé không khỏi gắt cao nắm lây tay đường Vũ Nhu đang đứng bên cạnh. Vẻ mặt nhăn nhó vô cùng lo lắng, tình huống bạo đang lần này. Trong số chúng ta ở đây không một ai có thể giúp hắn thoát hiểm. Mộ tuyết trông thấy Hàng Phong đang đứng ở trung tâm của luồng năng lượng cường đại này, trầm giọng nói. Đối với vấn đề mà mộ tuyết vừa nói, những người khác cũng đồng tình lắc đầu không nói. Hiển nhiên loại tình huống như thế này bọn họ cũng chưa từng gặp phải, lúc này bố lôi địch hai mắt nhìn chăm chú vào bên trong luyện dược phòng. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng giờ phút này bố lôi địch cũng có chút trấn tĩnh trở lại, hắn đối với hàng phong cũng vô cùng quen thuộc. Lúc này thấy hàng phong có thể vận khỏi đấu khí hộ thể để chống đỡ lại luồng năng lượng bạo tạc cũng kinh ngạc không thôi. Hắn đối với tính cách hàng phong cũng có chút lý giải, thời điểm này hắn còn dám làm như thế. Tất nhiên cũng có phần nắm chắc vì thế mà cũng yên lòng không ít, trong hai năm qua, Hàng Phong cũng đã dành cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Thế cho nên, hôm nay bố lôi địch đối với Hàng Phong có chút tín nhiệm mù quáng nhận thức được sự tình phát sinh trên người Hàng Phong chính là năng lượng do việc bạo đang gây ra. Nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được hắn. Chẳng qua bây giờ Hàng Phong bị cổ năng lượng này bao vây, cũng không có dễ dàng giống như trong suy nghĩ của bố lôi địch. Tuy rằng hắn có thể xuất ra đấu khí để hộ thể, tạm thời đem luồng năng lượng này ngăn trở. Thế nhưng theo thời gian Hàng Phong điên cuồng thao túng đấu khí khiến cho đống dịch thể tiến hành dung hợp thì năng lượng cùng bạo xung quanh càng ngày càng cường đại. Hàng Phong cũng biết đây là bởi vì dung hợp những tài liệu dịch thể này mà mới sinh ra năng lượng bài xích như vậy, bất quá bây giờ hắn cũng không thể phân ra thêm tí đấu khí nào để bảo vệ chính mình. Kể từ đó, hắn liền tiến nhập và trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu như bây giờ Hàng Phong buông tha bước cuối cùng luyện hóa hoặc hóa sinh linh đan thì tự nhiên hắn có thể vô sự, nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì triệt để dung hợp thì hắn cần phải chịu đựng sự cuồng bạo của luồng năng lượng đang không ngừng sinh ra này, đây cũng chính là hậu quả của việc luyện đan thất bại, sinh ra bạo đan. Mà bây giờ trong lúc Hàng Phong đang dằn co thì ánh mắt mọi người ở bên ngoài đều tập trung ở trên người hắn. Nguyên bản mộ tuyết cùng với ba vị trưởng lão cũng muốn liên thủ trùng tiếng đem hàng phong từ bên trong luồng năng lượng đang bạo tạc này lôi ra ngoài. Thế nhưng họ lại không ngờ rằng bố lôi địch lại ngăn cản bọn họ. Tất cả đều không thể hiểu được hành động này của bố lôi địch nhưng mà dù sao thì hắn cũng cùng hàng phong đến đây cho nên đám người của băng tuyết cắt cũng không có dám đưa ra ý kiến gì. Mà ở đằng sau mọi người, cùng theo Lê Lăng tới là Linh Tuệ, thấy tình hình bên trong khóe miệng cũng nổi lên một cổ khoái ý cười nhạt. Thầm nghĩ trong lòng, hừ. Cái gì mà đại sư luyện dược sư? Cuối cùng thì cũng luyện hóa thất bại, hôm nay hắn còn phải đối mặt với bạo đang chi nguy. Có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Thực sự là buồn cười, vào lúc này, đấu khí xung quanh hàng phong không ngừng bị xói mòn, trong lòng mọi người không khỏi lo lắng, trông thấy luồng năng lượng sản sinh ra không ngừng cường đại hơn, mồ hôi trên người hàng phong tuôn ra không ngừng, đến tục nên làm cái gì bây giờ? Những thứ năng lượng này ngày càng nhiều. Đấu khí của ta đã không còn có thể chống đỡ, Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua, chỉ qua một thời gian theo cổ cùng bạo năng lượng lần thứ hai tăng cường ngoài ý muốn thì đấu khí đang bảo vệ cơ thể hắn tự hồ như cũ vẫn kiên trì không tan biến, phát hiện này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy kinh ngạc, đây là chuyện gì? Hàng Phong kinh ngạc nghĩ lại. Chợt có một đại linh quang lóe lên trong đầu Hàng Phong. Cuối cùng hắn tự hồ như hiểu ra điều gì đó nhưng cũng chưa thể xác định rõ ràng, đầu óc cấp tốc vận chuyển, sau một lát, hai mắt hàng phong sáng ngời. Dường như hắn đã nắm mắt được điều gì đó, cổ năng lượng cuồng bạo này dù sao thì cũng là luồng năng lượng tinh thuần thuộc về đống tài liệu trân quý kia. Mà sở dĩ đấu khí của hàng phong có thể duy trì lâu như vậy cũng bởi vì tiên thiên đấu khí của bản thân không ngừng đem cổ năng lượng tinh thuần này hấp thu chuyển thành đấu khí, cũng chính vì thế mà hàng phong mới có thể chống đỡ. Cứ vớt được tình huống hiện giờ, chương 206, xung Quang. Một hai, sau khi nghĩ thông điểm này, trong đầu hàng phong nhất thời muốn đem luồng năng lượng này toàn bộ hấp thu để luyện hóa thành đấu khí cho bản thân, có chủ ý, hàng phong lập tức hành động. Với lượng đấu khí còn lại không nhiều lắm, lại dựa theo ngạo thị thiên địa bí quyết hắn bắt đầu hấp thu, dần dần, theo hành động của hàng phong, luồng năng lượng bạo tạc xung quanh cũng chậm rãi bị hắn hút vào. mà theo quỹ tích vận hành của bí quyết luồng năng lượng này cũng dần dần được chuyển hóa thành đấu khí nhân họa đắc phúc nguyên vốn đấu khí hộ thể bạc nhược từ từ lần thứ hai nồng đậm hơn mà cổ năng lượng cùng bạo này cũng bắt đầu thông thả giảm dần chẳng qua lúc này theo thời gian cổ năng lượng cùng bạo chậm rãi tiêu tan hàng phong phân ra nhất niệm tâm thần không chế lượng đấu khí không còn bao nhiêu bắt đầu đè ép đóng tài liệu dịch thể triệt để dung hợp mà theo tiến trình dung hợp vài đạo năng lượng bất đồng sản sinh năng lượng bạo tạc lại xuất hiện bất quá Hàng Phong cũng đã có đối sách nên hắn cũng không có bất cứ điều gì lo lắng. Những luồng năng lượng này đối với hắn chính là liều thuốc bổ vô cùng quý giá. Tự nhiên hắn không thể nào bỏ qua, vẫn như lúc trước, Hàng Phong đem luồng năng lượng bạo tạc ra ngoài này hấp thu chuyển hóa thành đấu khí trong cơ thể mình. Sự tình diễn ra vài lần, cuối cùng thì dưới sự nỗ lực của Hàng Phong đóng tài liệu dịch thể cũng bắt đầu ngoan ngoãn dung hợp thành một thể, hình thành một viên đan dược. Mà hàng phong cũng không quên hấp thu luồng năng lượng đang không ngừng tỏa ra ngoài, như vậy hắn một bên luyện chế đang dược, một bên tu luyện. Tràng cảnh này không khỏi khiến người xem kinh ngạc không thôi, lúc này mọi người ở bên ngoài nhìn thấy sự tình phát sinh trên người hàng phong thì kinh sợ không thôi, duy chỉ có bố lôi địch thì ngược lại, hắn lắc đầu cười nói, tiểu tử này thực sự là quái thao. Dĩ nhiên loại tình huống này hắn cũng có thể nghĩ ra được. Thực không biết thành tựu của hắn sau này sẽ như thế nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi bắt đầu sự tình đến giờ đã trải qua hai ngày, lúc này bên ngoài viện đình cũng chỉ còn có bố lôi địch, đường vũ nhu, và mộ tuyết ba người. Kỳ thực, mộ tuyết cũng chỉ vừa đến, nàng đối với thiếu niên thần kỳ hàng phong này hiếu kỳ không thôi. Bất quá còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi thì luyện dược phòng sức mẻ bất kham đột nhiên bắn ra một cổ năng lượng khổng lồ, chẳng qua cổ năng lượng này cũng chỉ có thể hình thành trong nháy mắt rồi lại bị hàng phong hấp thu vào trong cơ thể. tuy rằng chỉ xảy ra trong nháy mắt thế nhưng bố lôi địch cũng có thể cảm nhận được cổ năng lượng vừa rồi phải thuộc về cửu phẩm đang dược thì mới có thể sản sinh ra được với phát hiện này nhất thời làm hắn kinh ngạc lần thứ hai một ngày nữa lại trôi qua trước cục hàng phong vẫn bất động tĩnh tọa bỗng nhiên mở hai mắt một đạo tinh quan sắc bén bắn thẳng ra ngoài nhất thời khiến cho luyện dược phòng vốn sức mẻ bất kham hoàn toàn đổ nát thoáng cảm thụ tình huống trong cơ thể mình khóe miệng hàng phong không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn không nghĩ tới lần này phát sinh sự tình ngoài ý muốn dĩ nhiên lại khiến cho hắn đột phá tiếng nhập địa giai bác phẩm. Đúng là nhân họa đắc phúc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, hàng phong đình chỉ tiếp tục vận chuyển đấu khí. Đầu tiên là đem khỏa tử sắc tiểu dược hoàng đang trôi ở trước mặt mình nhẹ nhàng tiếp lấy, rồi lấy ở trên mặt đất một cái hộp gấm đặt vào trong đó, sau đó hắn đứng dậy, thân thể hơi khẽ động, nhất thời ở đầu các khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc thanh thúy. Ngay cả đấu khí của Hàng Phong dường như cũng muốn âm hưởng này mà phá thể ra ngoài, Hàng Phong thỏa mãn cười, lần này đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên lại khiến cho bản thân có thể đột phá lên cảnh giới địa giai bác phẩm, tất nhiên trong lòng vui mừng không ngớt. Mà lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện những ý niệm lớn mật, nếu như sau này mỗi lần luyện chế cửu phẩm đang dược. Cũng đều sản sinh ra tình hình bạo đan như ngày hôm nay thì dựa theo cách làm vừa rồi của Hàng Phong thì chẳng mấy chốc là hắn có thể nhanh chóng đột phá đến thiên giai chi cảnh sao. Đương nhiên, Hàng Phong cũng chỉ là thoáng nghĩ như vậy thôi. Loại tình huống bạo đan này không phải nói muốn có là có được, thoáng thu thập lại quyết tâm. Hàng Phong lưỡng thưởng bước ra khỏi luyện dược phòng, khi vừa ra đến bên ngoài thì ba người bố lôi địch đang đứng ở bên ngoài cùng phi đến chào đón, bố lôi địch chợt lóe thân đã đi tới trước mặt Hàng Phong. Đầu tiên là quan sát hàng phong từ trên xuống dưới vài lần, rồi lập tức nói, tiểu tử, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Nguyên bản là ta vẫn thừa hơi lo lắng cho ngươi. Hiện tại nhìn ngươi nhu thế này tự hồ tinh thần vô cùng phấn chấn, nghe được bố lôi địch quan tâm như vậy, trong lòng hàng phong thoáng chó chút cảm động. Vị này là la mạn bên người lão quản gia, từ khi lần đầu tiên gặp đến nay đã thập phần chiếu có hắn. Mà khoảng thời gian hắn ly khai thiên nguyệt đế quốc thì bố lôi địch cũng theo hắn làm bạn cho đến bây giờ, có lẽ bố lôi địch cùng làm bạn đường với hắn còn có ý nghĩ khác. Nhưng sau một thời gian dài Hàng Phong cùng bố lôi địch ở cùng nhau, Hàng Phong tin tưởng rằng bố lôi địch, hắn sẽ không gây ra bất kỳ sự tình bất lợi nào cho mình. Không những thế còn có thể trợ giúp hắn, từ đầu chí cuối, Hàng Phong cũng chỉ cười cười, lập tức nói rằng, khiến các ngươi phải lo lắng. Ta không sao hết. Hàng Phong quay đầu lại nhìn mộ tuyết, nói rằng, mộ các chủ, may mắn không làm phục mệnh. Hoặc hóa sinh linh đang đã tới tay, nói xong Hàng Phong Ngọc Hạp ra trước mặt, mộ tuyết nghe được Hàng Phong nói như thế, ngược lại có chút kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản nàng cho rằng Hàng Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy thì việc bảo trụ được tính mạng ra tốt lắm rồi. Nàng không tới cửu phẩm đang dược này cuối cùng hắn cũng luyện thành, có chút ngạc nhiên tiếp nhận Ngọc Hạp, mộ tuyết nhẹ nhàng mở ra. Một luồng khí tức thuần khiết trong nhất thời tràn ra bao phủ toàn bộ bốn người bọn họ, quả nhiên là cửu phẩm đang dược, không nghĩ tới, ngươi thực sự có thể luyện chế ra, Mộ Tuyết cảm thán nói, bất quá chỉ vì quả đang dược cửu phẩm này mà luyện dược phòng có lịch sử mây trăm năm của băng tuyết các chúng ta bị hủy hoại trong chốc lát, Hàn Phong nghe vậy cũng có chút thẹn thùng. Hắn cũng không có nghĩ đến vận khí của mình lại tốt đến như thế, dĩ nhiên lại gặp phải tình huống bạo đang. Thấy Hàn Phong lúng túng, Mộ Tuyết mỉm cười nói rằng, Hảo, việc này không thể nào trách ngươi được. Hơn nữa hoặc hóa sinh linh đan này cũng có thể giúp cho băng tuyết các chúng ta trong thời gian tới có nhiều hơn một nhân tài. Ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, hàng phong, ngươi không sao chứ. Đường Vũ Nhu đứng một bên thấy mộ tuyết nói xong Knerger sờ bận biểu bất diệt hỏi thăm, mộ tuyết thấy bản thân ái đồ lo lắng cho người thanh niên trước mặt này như vậy. Nàng cũng nhận ra được thâm ý từ trong mắt của đường Vũ Nhu, nhưng cũng không có nói ra. Nhưng tên đầu gỗ hàng phong lại không có nhận thấy được cái gì không thích hợp ở đây cả, vừa cười vừa trả lời, ta tốt lắm, chẳng qua y phục đã bị phá nát thôi. Còn lại cũng không có gì đáng lo ngại, à, vừa rồi vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của hàng phong, đường vũ nhu nhất thời không có chú ý tới. Bây giờ y phục trên người hàng phong đã không còn lấy một mảnh, tất nhiên cảnh sát xung quanh không thể che lấp được, đường vũ nhu lớn lên cũng chưa bao giờ đối diện với tình huống như lúc này. Ngay cả nàng được xưng là băng tuyết tiên tử cũng không khỏi đỏ mặt tí tai, vội vàng nhắm mắt quay người lại đến nhìn cũng không dám, thấy hành động này của đường vũ nhu, lúc này hàng phong mới tỉnh ngộ. Trên người mình lúc này có một trái dưa chuột đang đung đưa, nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ. Mà lúc này mộ tuyết vẫn như cũ đứng ở đó không có dấu hiệu muốn ly khai, hàng phong giống như đường vũ nhu cũng bắt đầu đỏ mặt tí tai, xấu hổ nói rằng, mộ các chủ, có thể hay không xin người, ha ha. tiểu tử niên kỷ của ta cũng đủ làm nải nải của ngươi đó có cái gì mà ta chưa thấy qua chứ mộ tuyết vừa cười vừa nói bất quá sau khi nói xong nàng cũng lôi kéo đường vũ nhu ly khai trông thấy hai người đã rời đi hàng phong cũng cảm thấy thoải mái hơn bố lôi địch đứng một bên tiến lại gần hắc hắc cười nói hàng tiểu tử bị lão bà thấy được xung quang của cơ thể cảm giác như thế nào ta thấy người hiếm khi bị quẩn bách như lúc này a ha ha Phanh, Hàng Phong không ngại tung một quyền đánh về phía bố lôi địch, nhất thời một cổ đấu khí dân trào mãnh liệt. Đấu khí phát ra trong nháy mắt hình thành một đạo kình khí đánh tới bố lôi địch, ha ha. Tới rất hay. Tiểu tử ngươi quả nhiên là biến thái mà. Lực lượng này hiển nhiên là địa giai bác phẩm. Thực sự là quái thai, bố lôi địch nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời khiến cho kình khí mà Hàng Phong đánh tới tan tác, sau đó nói. bất quá ta khuyên ngươi vẫn nên nhanh chóng quay về thay một bộ ý phục mới. nếu không một hồi nữa mấy tiểu cô nương đi qua mà thấy được cảnh sắc xung quanh như thế này, lão phu cũng không muốn mất mặt đâu. dứt lời, thanh ảnh bố lôi địch chợt lóe lên, biến mất trong đình viện. hàng phong lắc đầu cười hổ, từ khi hắn chào đời tới giờ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực nhưng hàng phong không thể nào làm khác hơn. Ra khỏi luyện dược phòng trở về phòng khách hắn một đường này vô cùng cẩn thân, tận lực tránh né đoàn người. Thật vất vả lắm mới có thể trở lại gian phòng của mình ở bên ngoài, mà lúc này lại có một điều ngoài ý muốn xảy ra với hắn. Hàng Phong còn chưa kịp vào phòng thì có một bóng người nho nhỏ xông về phía hắn, ca ca. Hàng Phong ca ca, ở trong băng tuyết các này, xung hô với hắn như thế cũng chỉ có một người. Hàng Phong nhìn về phía bóng người đó, hiển nhiên là tiểu nha đầu kỹ thanh thanh. Vừa rồi, Kỷ Thanh Thanh dự định đến luyện dược phòng xem tình huống của Hàng Phong vừa vặn trên đường gặp mộ tuyết cùng đường Vũ Nhu. Qua đó biết được Hàng Phong không có việc gì cho nên mới chạy đến đây tìm hắn, ca ca. Ngươi không có việc gì chứ, Kỷ Thanh Thanh chạy một mạch đến trước mặt Hàng Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì vận động kịch liệt mà không khỏi ửng hồng, vừa thở phì phò vừa nói chuyện, Hàng Phong giơ tay xoa đầu Kỷ Thanh Thanh, cười nói rằng, ca ca không có việc gì. tiểu thanh nhi không ở cùng chỗ với mấy vị trưởng lão thế nào lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ca ca chơi thế này người ta lo lắng cho ngươi mà lẽ nào ca ca không chào đón tiểu thanh nhi kỷ thanh thanh quyệt cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt bất mãn nói a giữa lúc hàng phong đang muốn nói chuyện thì kỷ thanh thanh đột nhiên kinh hãi một tiếng nguyên bản khuôn mặt hồng thuận trắng đổi lần thứ hai hóa thành đỏ ửng ck ngươi thật đáng ghét kỷ thanh thanh nắm tay đấm vào ngực hàng phong một cái rồi nhanh chóng quay người lại chạy đi Nha đầu kia, đây là thế nào? Hàn Phong cảm thấy có chút kỳ quái, lẩm bẩm, Chợt Hàng Phong nhớ lại y phục trên người mình hiện giờ đang không có lấy một mảnh. Thảo nào tiểu nha đầu đột nhiên lại có hành động như vậy? Chẳng qua Hàng Phong cũng không có giải thích. Một tiểu nha đầu 9 tuổi thì hiểu biết được bao nhiêu, lắc đầu chán nản, Hàng Phong cũng đành đem sự tình đáng ghét này coi như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng thì Hàng Phong cũng về đến gian phong của mình thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi. Tuy rằng bởi vì năng lượng bạo đang mà khiến hắn tăng cấp ngoài ý muốn. Nhưng hàng phong cũng không có lơ là, nhưng cơ hội này liền củng cố lại tu vi. Việc tu luyện được duy trì cho đến tận sáng hôm sau, thẳng đến khi đường Vu nhu đến thông tri cho hắn. Hôm nay Kỷ Thanh Thanh sẽ được một vị trưởng lão cường hóa kinh mạch. Đến lúc này, hắn mới đình chỉ tu luyện, cùng với bố lôi địch và đường vũ nhu tới thiên thính. Lúc này mộ tuyết các chủ và tam đại trưởng lão cũng đã có mặt đông đủ cùng với Kỷ Thanh Thanh đang thảo luận cái gì đó, nhìn thấy hai người hàng phong đi đến, mộ tuyết cũng đứng lên chào hỏi. Lập tức cũng có vài vị trưởng lão thương lương đứng lên, hàng phong vừa tỉ mỉ nghe tự nhiên cũng biết được nguyên lai họ đang thảo luận vấn đề cường hóa kinh mạch cho Kỷ Thanh Thanh, đối với việc này hàng phong cũng không có chen vào. Mà tiểu nha đầu Kỷ Thanh Thanh hiển nhiên vẫn là có tâm tính của một tiểu hài tử. Bị mấy lão bà vây vào giữa nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi buồn khổ không ngớt, nhưng nàng cũng không thể nào tránh được. Sau một hồi thảo luận, rốt cuộc mọi người quyết định để đại trưởng lão đến cường hóa kinh mạch của Kỷ Thanh Thanh. Sau khi có quyết định, đại trưởng lão liền mang theo kỹ Thanh Thanh vào trong mật thất, còn những người còn lại thì ở bên ngoài hộ pháp. Quá trình cường hóa kinh mạch này tuyệt đối không được xuất hiện một tia ngoài ý muốn, bằng không thân thể của kỹ Thanh Thanh không những không được cường hóa mà còn có thể gặp phải nguy hiểm. vì vậy không thể làm qua loa được, cường hóa kinh mạch này cần phải mất bao nhiêu thời gian. Hàng Phong đối với việc cường hóa kinh mạch này cũng không có lý giải, lập tức hỏi, bố lôi địch cũng từng có kinh nghiệm trong chuyện này, vừa cười vừa nói, mỗi người mỗi khác, tình huống bất đồng không giống nhau. Tất nhiên thời gian cũng vì thế mà không giống ngay. Nhưng đại khái nhiều nhất 3 ngày là có thể kết thúc, bố lôi địch giải thích một phen, cuối cùng thì Hàng Phong cũng có thể hiểu được. Dù sao thì thân thể Thanh Thanh vẫn chưa từng tu luyện qua đấu khí. Tất cả kinh mạch đều ở trong trạng thái cần được khai phá. Mà đấu khí của một thiên giai cường giả thập phần khổng lồ, nếu như trong nháy mắt quán chú vào trong thân thể của Kỷ Thanh Thanh thì tất nhiên nàng vô pháp chịu được, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bạo thể mà chết, cho nên quá trình cường hóa kinh mạch này phải diễn ra một cách từ từ. Nhất là Kỷ Thanh Thanh lại là Linh Ngọc băng thể. Bản thân thân thể cũng đã vô cùng yếu đuối. Chính vì thế càng tốn thời gian hơn Nghe vậy, Hàng Phong cũng gật đầu Cùng với mọi người đứng ở bên ngoài thủ hộ Lúc này Hàng Phong đột nhiên phát hiện đường Vũ Nhu hôm nay chẳng biết tại sao thần tình tựa hồ có chút cổ quái Có chút ngạc nhiên hắn liền quan sát nàng nhiều hơn Ai biết được Hàng Phong vừa để ý thì thấy dáng dấp của đường Vũ Nhu càng cổ quái hơn Cuối cùng nàng nghi người đi chỉ chừa lại cho Hàng Phong một bóng lưng Hành động này của đường Vũ Nhu khiến cho Hàng Phong nhất thời cảm thấy nghi hoặc Một tuyết đứng một bên Đối với ái đồ của mình nàng vô cùng hiểu rõ. Thấy được cử chỉ khác thường của đường Vũ Nhu ngày hôm nay, trong lòng cũng đã đoán ra được bảy tám vàng. Chẳng qua là nàng cũng không có lên tiếng nhiều lời là thôi. Nhưng cũng không khỏi khiến cho nàng mỉm cười, chương 207, tô du đại trưởng lão, y phục của ta hôm nay tự hồ cũng không có vấn đề. nha đầu kia thế nào lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, hàng phong có chút kỳ quái, quay sang hỏi bố lôi địch đang đứng ở bên cạnh. Bố lôi địch không khỏi tức giận liếc mắt trách mắng Hàng Phong, nha đầu kia với ngươi niên kỹ sang sát nhau. Ngươi còn không hiểu thì ta là một lão nhân gia làm sao mà hiểu được sự tình của những người trẻ tuổi các ngươi được. Nói xong cũng không có để ý tới Hàng Phong, một mình đi tới một bên nghỉ ngơi, ba ngày nhanh chóng trôi qua. Trong ba ngày này Hàng Phong vẫn đứng thủ hộ ngoài cửa không có ly khai, thời gian ba ngày, tuy ngắn nhưng khiến cho Hàng Phong chờ đợi trong lo lắng. Nguyên nhân là ngay từ ngày đầu tiên Hàng Phong liên tục nghe được âm thanh thống khổ thảm thiết của Kỷ Thanh Thanh truyền đến, bố lôi địch giải thích nói, đây là do việc kinh mạch được khai phá dẫn đến việc bị vỡ. Tự nhiên là phải chịu một phen đau đớn. Nhưng chỉ cần giai đoạn thống khổ này qua đi thì con đường tu luyện về sau của Kỷ Thanh Thanh sẽ rộng mở vô cùng. Tuy rằng như vậy, nhưng Hàng Phong vẫn còn chút yêu thương không ngớt, dù sao thì Thanh Thanh cũng mới chỉ có 9 tuổi mà thôi, vẫn còn là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện. Hiện giờ lại khiến nào chịu đựng đau đớn dằn vặt như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng, nghe được tiếng kêu thảm thiết của người mà mình cực kỳ yêu thương. Hàng Phong cũng buồn bực vô cùng. Chẳng qua là cũng chỉ duy trì liên tục một chút, một lúc sau liền đình chỉ không còn phát ra tiếng kêu của Thanh Thanh nữa. Lúc này Hàng Phong mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, mà ba ngày cũng đã qua, bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Việc này khiến cho mọi người ở bên ngoài không khỏi có chút khẩn trương đứng ngồi không yên. Cũng may, thời gian mọi người lo lắng chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ thấy chi nha một tiếng. Nguyên bản đại môn đóng chặt cũng đã chậm rãi mở ra. Ngay sau đó là đại trưởng lão Tô Du chậm rãi từ bên trong đi tới. Hàng phong chăm chú nhìn về phía đại trưởng lão phát hiện ra sắc mặt nàng uể oải vô cùng, khí tức trên người thập phần không ổn định. Lấy trạng thái hiện tại của đại trưởng lão, Hàng Phong căn bản là không cần tốn nhiều khí lực cũng có thể đơn giản đánh bại, bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm bây giờ chính là tình huống của Kỷ Thanh Thanh. Vì vậy mà Hàng Phong không khỏi tiễn lên hai bước, đi tới trước mặt Tô Du thấp giọng nói, Tô Du trưởng lão, tình huống của Thanh Thanh thế nào, Tô Du nhễ nhảy, nhảy mồ hôi, thật lâu sau mới uể oải tươi cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, sự tình cơ bản coi như thuận lợi. chẳng qua thân thể của tiểu nha đầu kia so với tưởng tượng còn yếu kém hơn nhiều. chung Quy cũng xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, Hàng Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột, lập tức hỏi, việc ngoài ý muốn, đúng vậy. Nha đầu thanh thanh kia, thân thể dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn kém hơn rất nhiều, chẳng qua lần cường hóa kinh mạch này một khi tiến hành thì không được đình chỉ bằng không cả hai sẽ đều phải chịu những thương tổn cực đại, chính là dựa theo tình huống thân thể thanh thanh lúc đó. Hiển nhiên là vô pháp đạt được trạng thái cường hóa kinh mạch hoàn mỹ nhất, vì thế mà lão thân không thể làm gì khác hắn là tăng thêm đấu khí truyền vào, hy vọng thân thể Thanh Thanh có thể phá xong rồi lại lập, may mà kết quả cũng như ý muốn, Tô Du cũng có chút nghĩ ngợi nói, phải biết rằng, nếu như cường hóa kinh mạch thất bại, không chỉ có nàng bị đấu khí phản vệ, thực lực giảm xuống một cách nghiêm trọng, mà càng nghiêm trọng hơn chính là nha đầu Thanh Thanh cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình. Mà băng tuyết các cũng sẽ mất đi một đệ tử có khả năng trở thành một cường giả, nhóm người mộ tuyết đứng ở bên cạnh nghe thấy Tô Du nói vậy cũng kinh nghi không ngớt, mà là này, Tô Du vẫn còn tiếp tục nói, chẳng qua, trong cơ thể của Thanh Thanh hiện giờ còn lưu lại một đoàn năng lượng của lão thân, cái gì? Hàng Phong nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trợn ngược lên, vô cùng kinh ngạc, Hàng Phong tự nhiên hiểu, trong cơ thể nếu như lưu lại năng lượng của người khác thì sẽ như thế nào? Nếu như đổi lại là một cường giả có thực lực, đối mặt với tình huống này đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Chỉ cần dùng lực lượng của bản thân bức năng lượng kia đó ra bên ngoài cơ thể là được, chẳng qua bản thân Thanh Thanh hiện giờ chưa từng tu luyện qua đấu khí, mà hiện nay trong cơ thể lại còn lưu lại luồng năng lượng của một thiên giai cường giả. Về độ bá đạo thì tất nhiên không cần phải nhiều lời, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì kỹ Thanh Thanh cũng rất dễ bị đoàn năng lượng bá đạo lưu lại này bạo tạc. Thấy thần sắc hàng phong có vẻ lo lắng và tức giận, tô du cũng hiểu được phần nào, tiếp tục nói, yên tâm đi. Tạm thời lão thân đã dùng một thủ pháp đặc biệt đem đoàn năng lượng đó triệt để phong ấn lại. Tin tưởng rằng chỉ trong hai năm thì nha đầu thanh thanh tuyệt đối không có bất luận nguy hiểm gì, hai năm. Thế nhưng sau hai năm, mộ tuyết thân là băng tuyết các các chủ, tự nhiên đối với tiềm lực của đệ tử thập phần quan tâm. Mà lúc này lại nghe được Tô Du nói như thế cũng không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại, lẽ nào thật vất vả lắm mới tìm được một đệ tử có linh ngọc băng thể, trong nháy mắt bị hủy đi như vậy, Tô Du thấy thần sắc mọi người có chút thất vọng, trái lại vừa cười vừa nói, kỳ thực chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu, Tô Du trưởng lão, lời này là có ý gì, hàng phong ngẫn ra có chút kỳ quái hỏi thăm, tuy rằng đoàn năng lượng này chỉ có thể an tĩnh trong vòng 2 năm. Nhưng nếu như trong hai năm này Thanh Thanh có thể đem đoàn năng lượng này trị để hấp thu thì nguy cơ không những được hóa giải mà còn có thể ban trợ Tu Vi của nàng. Cho nên đối với nàng mà nói có lẽ đây là chuyện tốt, Tô Du nhàn nhạt cười nói, chính là Thanh Thanh hiện tại, ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không có. Hai năm thời gian, liệu chừng đó có đủ để nàng đạt đến Tu Vi có thể luyện hóa được đoàn năng lượng đó không? Một vị trưởng lão khác ở bên cạnh nghi ngờ nói, chẳng qua. Tô Du trưởng lão trong lòng tràn đầy tự tin nói, ngươi đừng quên, Thanh Thanh chính là sẽ tu luyện cao giai linh ngọc bí quyết. Hơn nửa lần này được cường hóa kinh mạch. Hai năm thời gian là đủ rồi, mọi người thấy Tô Du đại trưởng lão tự tin như vậy cũng dần dần thả lỏng tâm tình, bất quá, trong lòng hàng phong vẫn như trước có chút lo lắng. Dù sao thì cha mẹ của Thanh Thanh cũng chỉ có mỗi mình nàng. Khi xưa hắn còn chưa kịp báo đáp ân tình thì đã bị đổ ra hại chết. Chính vì thế mà Hàng Phong cũng tự nói với bản thân phải bảo vệ Thanh Thanh thật tốt, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Bằng không thì hắn thật có lỗi với Kỷ Hải, bất quá lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp để giải quyết. Mà lúc này Kỷ Thanh Thanh cũng vì ba ngày cường hóa kinh mạch liên tục quá mệt mỏi nên đã lâm ra ngủ. Tô Du trưởng lão cũng đem đại môn đóng lại rồi mọi người liền ly khai, mà Tô Du sau khi tiếp nhận hoạt hóa sinh linh đang cũng sớm trở lại phòng mình bế quan. Lần này sau khi cường hóa kinh mạch, đấu khí trong cơ thể nàng còn lại ít đến thê thảm, vì vậy mà phải mau chóng khôi phục lại, chương 208, thiên giai đối chiến. Một hai, ngày hôm sau, Hàng Phong đang ở trong phòng cùng với Thanh Thanh, hỏi thăm sức khỏe của nàng. Tiểu nha đầu trải qua một đêm ngủ no say cũng đã tỉnh lại, Hàng Phong thấy tiểu nha đầu tỉnh lại cũng thập phần khẩn trương kiểm tra tình huống cơ thể nàng lại một lần nữa. Hắn xác định theo như lời tô du trưởng lão nói thì không khác nhau là mấy. Lúc này mới bất đắc dĩ thu hồi đấu khí, nhưng tiểu thanh thanh sau khi ngủ một ngày một đêm dậy thì đầu óc còn có chút mơ hồ, không rõ những chuyện đã phát sinh. Mà giữa lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, lập tức một đạo âm thanh kiêu ngạo truyền đến, ha ha. Đám đàn bà thối tha của băng tuyết cát, tất cả lăn ra đây cho ta. Hôm nay thiên đại gia ta muốn huyết tẩy băng tuyết cát, ha ha ha. Nghe được trận âm thanh này, Hàng Phong cũng vò đầu nhăn mặt. Trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước mộ tuyết nói với hắn về sự tình liên quan đế Võ Hoàng Điện, chẳng lẽ người của Võ Hoàng Điện tìm tới của, chính là thời gian sau lại trùng hợp đến như thế cơ chứ? Thực lực của tô du trưởng lão còn chưa có hồi phục người này đã khẩn cấp tìm tới cửa, tiểu nha đầu vừa mới tỉnh lại, nghe thấy âm thanh kinh khủng này, không khỏi có chút sợ hãi, Hàng Phong nói với Kỷ thanh thanh vài câu xoa dịu nàng. Lập tức hắn bảo nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng không cho phép bước ra ngoài. Sau đó liền phi khoái bay đi, mà khi hắn vừa đi ra bên ngoài thì vừa lúc thấy bố lôi địch cũng đã đi tới, hàng tiểu tử, đến tổng cộng có ba người. Từ khí tức của bọn chúng thì cả ba người đều là thiên giai. Ta ba giờ đi xem, ngươi có muốn hay không cùng đi, dáng dấp bố lôi địch lúc này ngược lại không có gì khẩn trương, thấy bố lôi địch không có vẻ gì là lo lắng, hàng phong cũng thả lỏng đôi chút. Đối phương đến chỉ có ba người là thiên giai cường giả. Như vậy dùng thực lực của băng tuyết các hiện tại, lại thêm bố lôi địch tổng cộng là có bốn thiên giai cường giả, tự nhiên cũng không sợ đội phương. Nghe bố lôi địch nói vậy, hàng phong cũng vừa cười vừa nói, xem ra sẽ có một hồi đại chiến. Trong lúc thiên giai chiến đấu, tự nhiên là không thể bỏ qua. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, với thực lực của ta thì trong thời gian ngắn cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Bố lôi địch thấy hàng phong nói như thế, cũng không có phản đối, gật đầu, liền theo hàng phong đi ra ngoài. Lúc hai người đi ra bên ngoài băng tuyết cắt liền thấy ba gã mặt hắc sắc áo bào, sắc mặt trung niên nam tử có chút tái nhợt, đang đứng ở giữa không trung, đối diện với bọn họ là mộ tuyết các chủ dẫn đầu ba thiên giai cao thủ. Mà ở đằng sau mộ tuyết là các đệ tử của băng tuyết cắt đang bày sẵn trận địa để đón chờ quân địch. Hàng Phong quan sát một lượt thấy vị trí đứng của những đệ tử này mơ hồ hình thành một quy luật kỳ lạ, nhưng thật ra đây là một viễn cổ trận pháp, mà trong đám đệ tử này, Hàng Phong cũng thấy được thân ảnh của đường Vũ Nhu, mộ tuyết đang cùng với ba gã hắc bào nhân dằn co, lúc này thấy được hai người Hàng Phong xuất hiện trầm giọng nói, lão tiên sinh, lần này khả năng còn muốn phiền tiên sinh trợ giúp băng tuyết các chúng ta một tay, bố lôi địch nghe vậy, cũng thản nhiên cười, cũng không có làm động tác gì. Thân thể đột nhiên bay lên trời đến bên cạnh ba người mộ tuyết, Thản nhiên nói, nếu lúc trước hàng tiểu tử đã mở liền, trong một tháng này, nếu như quý các có xảy ra điều gì bất lợi, ta tự nhiên sẽ trợ thủ, ta tại đây đại biểu cho băng tuyết các đa tạ lão tiên sinh. Tuy rằng với thực lực ba người chúng ta cũng đủ đối kháng với bọn họ, nhưng nếu như muốn không có điều gì bất ngờ xảy ra thì vẫn cần phải phiền lại tiên sinh vất vả một phen. Như vậy mới có thể nắm chắc phần thức. Mộ tuyết nghe vậy, vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá trong lòng đối với hàng phong càng thêm hiếu kỳ, trước cuộc hàng phong là ai mà lại có thể khiến cho một thiên giai cường giả nghe lời như vậy. Lẽ nào ở sau lưng hắn còn có một chỗ dựa vững chắc mà không muốn ai biết, chẳng qua những thứ nghi hoặc này, mộ tuyết cũng chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng. Hiện tại khẩn yếu nhất đó là đem ba người trước mặt này giải quyết triệt để, lúc này, hàng phong cũng đứng ở phía sau mọi người. Lén lút qua sát ba gã hắc bào nhân, chỉ bất quá, quan sát một hồi, Hàng Phong có chút kỳ quái phát hiện, đây là ba gã thiên giai cường giả, nhưng trên người tựa hồ có chút bất đồng, hơn nữa vẻ mặt ba người tái nhợt, cũng không có giống với tình huống bình thường. Sau khi tinh thần hải tăng vọt, Hàng Phong đối với một loại nhận biết thập phần mẫn cảm, mà hắn thấy được trên ba người này tỏa ra một cổ tử khí âm trầm băng lãnh, Hàng Phong đối với phát hiện của mình thì kinh ngạc không ngơ. không khỏi cúi đầu suy tư, mà lúc này ba gã hắc bào nhân cũng bắt đầu hành động. Hắc y nam tử dẫn đầu quan sát bố lôi địch một chút rồi trầm giọng nói: Mộ Tuyết, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tìm ngoại viện. Bất quá cho dù như thế đi nữa thì bốn người các ngươi cũng không phải là đối thủ của ba người chúng ta. Sao còn không mau đầu hàng? Mộ Tuyết cười nhạt nhìn ba người, lập tức nói: Ngươi tự hồ không có chút ý đến ta. Ha ha. Ngươi, trước ngươi bị ba người chúng ta liên thủ ám toán, giờ bị thương nặng. Nếu như không phải ngươi mạng lớn may mắn trốn thoát thì hôm nay há có thể xuất hiện. Hắc Y Nam tử dẫn đầu vẫn tiếp tục nói, đừng tưởng ta không biết, ngươi rõ ràng bị thương nặng. Mà trên đại lục tiểu ngũ sắc tuyết liên đều đã bị bọn ta toàn bộ thu mua. Ngươi cho rằng hiện tại thực lực của ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao, phải? Vậy ngươi cần phải trợn to mắt chó của ngươi lên hảo hảo nhìn cho rõ. Mộ tuyết hừ lạnh một tiếng, nhất thời một cổ khí tức thuộc về thiên giai cường giả từ trên người mộ tuyết bột phát ra ngoài, mà cảm thụ được cổ khí tức bàn bạc này, khí sắc ba người đều biến đối. H. Y Nam Tử vừa mới mở miệng có chút giật mình nói rằng, này, điều này sao có thể, thương thế của ngươi như thế nào khôi phục, hừ. Lúc trước ta xuất hành, tung tích bị các ngươi nắm giữ mới dẫn đến việc ta bị các ngươi ám toán bị thương. Ngay sau đó ta đã sai người điều tra các ngươi. Mộ tuyết vừa nói ra lời này, sắc mặt ba người đại biến. Mà hàng phong cũng chú ý tới các đệ tử của băng tuyết các, cũng có một người sắc mặt hơi đổi, xem đến đây khóe miệng hàng phong không khỏi nổi lên một cổ cười nhạt. Nhưng hắn cũng không có bất luận động tác gì, vẫn như trước đứng ở một bên lặng lặng quan sát, lúc này giữa không trung mộ tuyết tiếp tục nói, vì vậy lần này thương thế của ta khôi phục, trừ mấy người tâm phúc ra thì ta cũng chưa có nói cho ai biết. Tự nhiên các ngươi cũng không thể chiếm được bất cứ tin tức gì. Mà lần này tô du trưởng lão vừa bế quan, các ngươi liền tới cũng là nằm trong dự liệu của ta, ba người nghe thấy mộ tuyết nói như vậy, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. H. Y Nam tử dẫn đầu hung hăng trắng môi, lạnh giọng nói, không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi. Lần này chúng ta cũng đã nhận thức. Bất quá võ hoàng điện chúng ta cũng sẽ không dừng tay, các ngươi đừng đắc ý quá sớm. đấu khí trên người mộ tuyết đột nhiên nhất dũng mấy đạo đấu khi tràn ngập khí tức hàng lãnh trong nháy mắt tụ ở trước người lạnh lùng nói vậy các ngươi muốn có mạng ly khai nơi này đúng là đáng chê cười tuy rằng các ngươi có bốn người là thiên giai cường giả nhưng nếu muốn ngăn cản chúng ta thì quả thực là si mộng chúng ta đi hắc y nam tử lộ ra vẻ xem thương khinh miệt nói mà mộ tuyết căn bản không để ý tới hắn trí lại tay phải vung lên quát khẽ Biết các ngươi sẽ đến, băng tuyết các chúng ta sao lại không có sự chuẩn bị. Chúng đệ tử kết trận theo ta bắt ba người này lại, trú, mộ tuyết vừa dứt lời, đám đệ tử băng tuyết cắt ở phía bên dưới không ngừng tuôn ra đấu khí. Ngay sau đó một đạo quang bình tuyết trắng bán kính dài chừng 2 km, nhất thời đem mọi người ở đây bao phủ vào bên trong, hàng phong thấy một màn như vậy cũng có chút kinh hãi Hắn có thể thấy đứng trong quang bình cảm thụ được một luồng năng lượng ba động thập phần cường đại. Cổ năng lượng này theo hàng phong thấy thì so với bất gì một thiên giai cường giả nào cũng cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên là một tông môn có lịch sử ngàn năm, chỉ có bọn họ mới có thể có đại trận hình phòng ngự cường đại như vậy. Hàng phong không khỏi cảm khái thốt lên, hắn nhìn lướt qua cũng đã minh bạch. Vừa rồi đệ tử này đứng ở bên ngoài, hiển nhiên chính là để khởi động đại trận phòng ngự. Đại trận này chắc chắn cần phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, chỉ cần hơn mười gã nhân giai đệ tử ngoại vi. Dựa theo trình tự vị trí đứng nhất định, đồng thời vận khởi đấu khí thì trận pháp được hình thành. Lúc này hàng phong cũng rất bội phục vị tiền bối có thể nghĩ ra được trận pháp tinh diệu như vậy. Mà hôm nay mộ tuyết còn đem đại trận phòng ngự này ra để vân khốn ba gã thiên giai cường giả của võ hoàng điện, coi như đây là một loại châm chọc cực đại, trong nháy mắt đại trận được hình thành. Mộ tuyết cùng với hai vị trưởng lão và bố lôi địch cùng vận khởi đấu khí. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới ba người công kích, ba gã thiên giai của võ hoàng điện hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh tự tình như bây giờ. Chúng rất nhanh quyết định lùi lại để tránh thế công của bốn người, chẳng qua khi bọn hắn vừa mới muốn lùi lại thì đã thấy địa phương ở phía sau mình vài trượng dĩ nhiên lại mọc lên một đạo quan bình. Với thực lực của bọn họ hiển nhiên biết được đường lui của mình đã bị triệt để phong kín ghê tẩm. Chúng ta bị nữ nhân này tính toán. hắc y nhân lúc trước nói chuyện cũng đã phát hiện được tình huống nhất thời căm giận nói hiển nhiên thế cục lúc này đối với bọn họ vô cùng bất lợi chẳng qua mộ tuyết căn bản không có ý định để cho bọn hắn tiếp tục có cơ hội trong nháy mắt bốn người bốn góc vây ba người của võ hoàng điện lại các ngươi chạy không thoát đâu tốt nhất là đầu hàng đi mộ tuyết lạnh giọng nói chợt bốn đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt tập trung lên ba người Ba gã hát bào nam tự thấy việc đã đến nước này thì cũng chỉ có hảo cắn răng vận khỏi đống khí chống lại đợt tấn công của bốn người mộ tuyết. Trong lúc nhất thời, mạng thiên đấu khí bốn phía không ngừng cùng bạo năng lượng trút xuống, hàng phong đứng ở phía dưới, lẳng lặng quan sát mấy người chiến đấu. Với thực lực của hắn bây giờ, miễn cưỡng có thể đuổi kịp động tác của mấy vị thiên giai cường giả này. Nhưng nếu như đối đầu thì cũng chỉ là đi rước khổ vào thân thôi, bất quá. Ngoại trừ hàng phong ra thì đông đảo đệ tử băng tuyết các đang đứng ở đây, với việc trong không trung không ngừng xuất hiện những đoàn ánh sắc màu sắc rực rỡ thì căn bản bọn họ hoàn toàn không thấy rõ lắm. Nói đơn giản chỉ có thể biết được bọn họ đang chiến đấu vô cùng ác liệt, song phương người tới ta đi, mặc dù trong mắt mọi người bất quá chỉ là trong chốc lát nhưng thực ra song phương đã giao thủ không dưới 10 chiêu. Mà hàng phong thấy rất rõ rằng ba gã hắc bào nam tử của võ hoàng điện dưới sự liên thủ của bốn người mộ tuyết cũng chỉ có thể duy trì được một hồi công phu. Lúc này đã có chút không chịu nổi, quả nhiên qua một đoạn thời gian trôi qua, bố lôi địch xem đúng thời cơ, bắt được kẻ hở trên người đối phương. Đấu khí không ngừng tuôn ra, ngay sau đó thân hình bạo xạ nhảy lên, tiếp theo đó đã xuất hiện ở bên cạnh một gã hắc y nhân, đồng thời tay trái nắm lại. Đấu khí lang liệt không gì so sánh được trong nháy mắt tụ lại trong một quyền này, bố lôi địch quát nhẹ một tiếng, một quyền bao hàm một lực lượng vô cùng lớn bỗng nhiên quất vào bên hông tên hắc bào nam tử, Toái nha đoạn, phanh, đây là lần đầu tiên Hàng Phong thấy bố lôi địch thi triển ra thực lực thiên giai cường giả. Trước đây tuy rằng hai người vẫn luận bàn bình thường nhưng thông thường bố lôi địch cũng đều đem đấu khí đặt tương đồng với Hàng Phong, cho nên đến tận bây giờ Hàng Phong vẫn chưa chân chính nhìn qua bố lôi địch toàn lực xuất thủ. mà bố Lôi Địch không hổ là thiên giai tam phẩm cường giả. Một chiêu nhìn như vũ kỹ phổ thông, nhưng nhất thời đem tên Hắc Bào Nam tử kia đánh cho liên tục thổ huyết, thân hình lập tức bắn rơi trên mặt đất. Trầm một tiếng, một cái hố sâu được tạo ra, khắp trời bụi mù, mà ở trung tâm cái hố đó là Hắc Y Nam tử vừa rồi, mắt thấy mới chiến đấu mà đã mất đi một người. Hai gã Hắc Bào Nam tử còn lại của Võ Hoàng Điện cảm thấy áp lực đại tăng. Không đến một hồi Trước sau liền bị mộ tuyết cùng hai vị trưởng lão đánh cho trọng thương rơi trên mặt đất, một hồi nguyên tưởng rằng thiên gia chi chiến hẳn là kinh tâm động phách, không nghĩ tới cuối cùng cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía. Điều này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy thất vọng, ba người này dù sao thì cũng là thiên giai cường giả, vì sao lại không thể chịu được một kích như thế chứ? Hàng Phong có chút kỳ quái nghĩ lại. Vừa rồi thực lực ba người thể hiện ra bên ngoài, tin tưởng rằng không cần tới bố lôi địch, Chỉ cần ba người mộ tuyết thôi là cũng đủ để đối phó với bọn họ. Chả trách lúc trước khi mà Tô Du trưởng lão còn chưa có bế quan, bọn chúng không có dám khiêu khích, thân hình mộ tuyết đứng trước mặt ba người, lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật bất khang, lạnh giọng quát, hiện tại các ngươi đã không thể nào trốn thoát. Nói cho ta biết, vì sao các ngươi lại muốn cùng băng tuyết các chúng ta trở thành địch nhân, hắc. Không nghĩ ra đường đường là băng tuyết các mộ tuyết các chủ lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn đến như vậy. Vừa nói vừa thổ huyết, tên hắc y nhân dẫn đầu sắc mặt lạnh lùng nhìn mộ tuyết, cười nhạt không ngớt, nghe vậy, mộ tuyết không khỏi nhướng mày, tay trái vung lên, nhất thời một đạo đấu khí bắn vào trong thân thể hắc bào nam tử. Thân thể người đó khẽ run lên, lập tức kêu lên đau đớn. Trong nháy mắt hắc bào nam tử tàn đầy mồ hôi lạnh, trên mặt vặn vạo thông khổ không thôi, tê, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Chuyện lần này là do ta tính toán sai, không nghĩ tôi lại thất bại ở chỗ này. Thế nhưng ta tin tưởng sau này sẽ có người thay ta báo thù. Ha ha, hắc bào nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cuốn tiếu nói. Bố lôi địch đứng một bên nhìn thấy dáng dấp hắc bào nam tử, nhãn thần ngưng lại, lập tức sắc mặt đại biến, không khỏi gấp gọng quát lên, mau lùi lại. Ba tên gia hỏa này muốn tự bạo, được bố lôi địch nhắc nhở, ba người mộ tuyết cũng vô cùng kinh hãi, thân hình đồng thời thối lui. Mà mộ tuyết đồng thời cũng hướng về đám đệ tử bên ngoài quát lên, đem trận hình thu nhỏ lại, nhanh, các đệ tử nghe thấy mệnh lệnh của các chủ. Động tác cũng vô cùng thành thạo. Hầu như mộ tuyết vừa dứt lời, đại trận có bán kính 2km trong nháy mắt thu nhỏ lại còn chưa đến 1%. Chẳng qua khó khăn lắm mới có để bao phủ được cả băng tuyết cắt ở trong đó, chương 209, phát hiện của hàng phong. Đại trận vừa thu hẹp thì trong nháy mắt thân thể của ba gã hắc y nhân của võ hoàng điên đồng thời bạo nổ. Trước khi tự bạo tên hắc y nhân dẫn đầu còn cười lạnh lớn tiếng, băng tuyết cát, các ngươi nhớ kỹ. Cừu hận hôm nay, ngày khác nhất định sẽ có người khác tới thay chúng ta trả các ngươi thập bội. Trước hết cho các ngươi khoái hoạt một thời gian, dứt lời, nhất thời ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ba người vốn biến thành một khối cầu trong chớp mắt triệt để bạo nổ khiến huyết vụ đầy trời. Mà ba gã thiên giai cường nghĩ tự bạo cũng sản sinh ra lực lượng thập phần kinh khủng, tại nơi lan liệt kình khí kéo hạ. Khuyết vụ đầy trời nhất thời hóa thành từng đạo máu tươi rơi xuống Quang Bình, quan Bình dưới sự bạo liệt công kích như vậy cũng không khỏi run rẩy May mà ngoài việc đó ra cũng không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà cổ năng lượng tự bạo tuy rằng duy trì trong giây lát cũng dần dần tiêu tán. Mọi người đứng trong đại trận không khỏi thở vào nhẹ nhõm, lúc này quan Bình trở nên thập phần loãng. Nếu như cổ năng lượng tự bạo còn chưa có đình chỉ thì kế tiếp tao ương sẽ ập xuống băng tuyết các. hàng phong lặng lặng quan sát sự tình phát sinh trước mắt. Từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Tự hồ việc ba người này xuất hiện khiến cho hắn có cảm giác không đúng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này hắn cũng không thể nói rõ được là như thế nào, lúc này, mấy người mộ tuyết cũng đã trở về. Lúc trước đại trận phòng ngự bị phá hủy. Hơn 10 danh đệ tử băng tuyết các phụ trách khỏi động trận pháp cũng đã tiêu hao rất nhiều đấu khí. Hiện giờ có chút thoát lực cả người đứng lung lay như sắp đổ cần phải có người ở bên cạnh dìu đỡ. Tiếp theo, hàng phong cùng với nhóm người bố lôi địch trở về thiên thính. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, mộ tuyết đầu tiên là hướng tới bố lôi địch cảm tạ. Lần này nhờ có lão tiên sinh hỗ trợ băng tuyết các ta mới có thể thuận lợi tiêu diệt địch nhân. Bố lôi địch thản nhiên cười nói, bất quá cũng chỉ là nhấc tay, nhấc chân mà thôi. Ba người kia tuy rằng đều là thiên giai cường giả nhưng mà thực lực so với trong tưởng tượng còn yếu hơn nhiều. Mặc dù không có ta thì tin tưởng rằng chỉ cần ba người các chủ cũng có thể đánh bại được bọn chúng, chẳng qua chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Lão tiên sinh quá khiêm tốn, mộ tuyết tuy tươi cười nhưng cũng nhanh chóng chuyển đề tài, trong lòng có nghi hoặc không giải thích được liền nói ra. Bất quá, thực lực của ba người kia so với thiên giai cường giả giống như phải yếu hơn vài phần. Cái này không biết là vì sao? Hàng Phong đứng một bên nghe được cuộc đối thoại càng thêm tin tưởng những suy đoán vừa rồi của bản thân không có sai lầm, vì vậy liền mở miệng nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng mình quan sát sau lầm. Không nghĩ tới các ngươi cũng nhận thấy được khí tức trên người ba người đó vô cùng cổ quái, nga. Hàng tiểu tử, ngươi cũng phát hiện ra cái gì sai, bố lôi địch có chút ngạc nhiên hỏi, mà một tuyết cùng với những người khác ở băng tuyết các vô cùng kinh ngạc nhìn Hàng Phong. với thực lực của mộ tuyết và hai vị trưởng lão có thể phát hiện ra điều bác thường của ba người kia chỉ là chuyện bình thường nhưng hàng phong chẳng qua chỉ là địa giai võ giả đồng thời còn chưa có cùng ba người của võ hoàng điện giao thủ dĩ nhiên chỉ nhìn thôi cũng có thể phát hiện ra được ba người kia có điều cổ quái cái này không khiến cho đám người mộ tuyết kinh hãi mới là lạ trong đầu hàng phong hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó ngược lại không có chú ý tới biểu tình của mấy người mộ tuyết rất nhanh chóng Hàng Phong liền đem sự nghi hoặc trong lòng nói ra, lúc trước ta quan sát ba người kia." Sắc mặt tựa hồ so với người thường đều là trắng nõn, hơn nữa ngay cả hai tay cũng trắng như thế, cái này có gì không đúng sao? Ở trong băng tuyết các chúng ta chẳng phải Vũ Nhu sư tỷ cũng có làn da trắng nõn sao? Hơn nữa còn rất là co giảng nha, không tin ngươi sờ thử đi." Tiểu Hàng đứng một bên không nói gì, thấy Hàng Phong nói như thế không khỏi có chút vui cười nói, Đường Vũ Nhu đứng ở đằng sau mộ tuyết đột nhiên nghe thấy tiểu Hàn dĩ nhiên lôi bản thân mình ra nhất thời đỏ mặt, có chút bối rối, thấp giọng quát lên, tiểu nha đầu. Ngươi thích bị đòn hả? Còn dám đứng đó mà nói bậy, đối với việc tiểu Hàn có chút vô lễ, mộ tuyết đang muốn rầy la nhưng trong lòng nàng cũng đồng dạng nghi hoặc giống như tiểu hàng. Cho nên nàng cũng không có nói gì mà yên lặng nhìn Hàn phong, Hàn phong nghe thấy tiểu hàng nói vậy cũng chỉ miễn cười nói. Đường cô nương tự nhiên là băng cơ ngọc khiết. Nhưng da dẻ đường cô nương trắng nõn là do nàng đang ở trong độ tuổi thành nên. Mà ba người kia là biểu hiện của một loại bệnh, đường vũ nhu nghe được hàng phong trước mặt mọi người lại làm trò tán thưởng nàng như vậy. May mà nàng luôn luôn trấn định nhưng cũng không nhìn được khiến khuôn mặt ửng hồng. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều người nên nàng cũng chỉ có thể dậm chân một cái, rồi xoay người không thèm để ý tới hắn nữa. Điều này khiến cho tiểu hàng vốn chỉ muốn nói giỡn không khỏi thất kinh, lập tức trong mắt vừa chuyển minh bạch cái gì đó. Khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười giảo hoạt, bất quá một tuyết đang nghe hàng phong nói, cũng tỉ mỉ hồi tưởng lại trận chiến đấu vừa rồi, không khỏi kinh thanh nói rằng, không sai, ngươi nói vậy cũng khiến cho ta nhơ ra. Trong quá trình giao thủ với ba người kia thì bọn chúng vô cùng băng lãnh. Tuy rằng công pháp mà băng tuyết các chúng ta tu luyện cũng có được loại khí tức đó nhưng khí tức băng lãnh ở trên ba người kia lại hoàn toàn bất đồng. Phải nói là âm lãnh thì mới thích hợp, như vậy thì điều ta phán đoán hẳn không có sai. Lúc trước ta quan sát ba người kia có chút quái dị, tự hồ mang theo chút khí tức không thuộc về mình. Hơn nữa tuy rằng bọn họ thân là thiên giai cường giả nhưng trên người không có nửa điểm tiên thiên đấu khí, tuy bọn họ cũng thi triển ra đấu khí, Mặc dù đã che giấu rất kỹ nhưng tựa hồ mang theo một cổ hơi thở tử vong buồn nôn. Hàng Phong phân tích nói, mà mọi người ở thiên thính nghe thấy Hàng Phong nói vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Mộ tuyết có chút nghi hoặc hỏi thăm, vì sao lúc trước trong thời gian giao thủ ta không có cảm giác đó? Mà người ở xa như thế lại có thể phát hiện được sự bất đồng này. Nghe vậy, Hàng Phong cũng không có dấu giếm, nói, chắc hẳn đường cô nương hẳn còn nhớ rõ, lúc trước thiên thánh đại hội. Ta từng ở tại hư linh ảo cảnh đợi một tháng. Bởi vì ở bên trong phát sinh một số vấn đề ngoài ý muốn cho nên tinh thần hải của ta toan vọt. Cho nên đối với một ít khí tức quan sát cũng tương đối mẫn cảm, thì ra là thế, mộ tuyết cũng không có hỏi nhiều, dù sao thì nàng cũng không có biết nhiều về hàng phong, tự nhiên cũng sẽ không có hỏi thăm bí mật của người khác. Mộ tuyết lại tiếp tục hỏi, nếu như chiếu theo lời ngươi nói, ba ngu kia hẳn là có chút khả nghi. Thế nhưng hiện tại ba người bọn họ đã tự bạo. Ta cũng không thể điều tra ra được điều gì. Hiện tại việc này cũng chỉ có thể tạm thời để đó, tuy rằng như vậy, nhưng mộ các chủ thường ngày vẫn nên cẩn thận một chút. Ta xem thấy võ hoàng điện cũng không dễ bỏ qua như thế đâu. Bằng không cũng sẽ không có bày mưu tính kế với băng tuyết cắt, Hàng Phong nhắc nhở nói, chương 210, ly khai. Một hai, Hàng Phong nói như vậy cũng không phải những điều phân tích vừa rồi. Dù sao thì trong trí nhớ kiếp trước của hắn võ hoàng điện cuối cùng chính thức tấn công bốn thế lực lớn cùng một lúc. Với thực lực bậc này kiên quyết không phải chỉ để ba người kia có biểu hiện nhỏ yếu ra ngoài hành sự được, đương nhiên những lời này hàng phong vẫn chưa nói ra, có thể võ hoàng điện này đang trốn ở một nơi bí mật nào đó mưu đồ tính kế. Mà lần này ba người được phái tới cũng chỉ là để do thám mà thôi, mà ba người kia rõ ràng là thiên giai cường giả tại sao lại yếu như vậy. Vì sao mà ở trên ba người đó hắn không có cảm giác được một tia khí tức nhân loại nào, loại nghi hoặc này Hàng Phong cũng không hiểu ra sao, nhưng mà hiện tại đầu mối thực sự quá thưa thớt Hàng Phong cũng chỉ có thể tạm thời đặt sáng một bên, mộ tuyết cùng với mọi người nói chuyện một hồi. Xong xuôi đâu đấy mọi người cũng rời đi, tiếp một tháng sau, tuy rằng ba gã thiên giai cường giả của võ hoàng điện đã chết đi. Nhưng hàng phong cùng với bố lôi địch vẫn là đúng hẹn ở lại băng tuyết cắt thẳng cho đến khi tô du trưởng lão khôi phục lại thực lực, mà ở trong một tháng này, Kỷ Thanh Thanh cũng được các trưởng lão khác dạy dỗ. Bắt đầu tu luyện tâm pháp tuyệt định của băng tuyết cát Linh Ngọc bí quyết, không thể không nói, Linh Ngọc bí quyết này không hổ là dành cho người có Linh Ngọc băng thể. Sau khi cường hóa kinh mạch, Kỷ Thanh Thanh cũng chỉ tu luyện vừa tu luyện được một tháng thôi nhưng đấu khí cũng đã đạt được cơ sở lục phẩm. Quả thật kinh người, tuy rằng chúng nhân của băng tuyết các đã có chút suy đoán về tốc độ tu luyện của Thanh Thanh nhưng điều này lại vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Tuy chỉ là cơ sở lục phẩm nhưng cũng đủ để mọi người thất kinh, sau đó là giật mình. Mộ tuyết và các trưởng lão càng mứng như điên, không thể không nói, thiên phú tu luyện của kỷ Thanh Thanh vô cùng kinh khủng. Đúng là thiên niên nhất ngộ thiên tài, ngay cả hàng phong đối với tốc độ tu luyện của Thanh Thanh cũng cảm khái không ngớt. Nhà đầu kia mới chỉ qua một tháng thôi mà đấu khí cũng đã đạt được cơ sở lục phẩm. Người so với người quả thật không thể biết trước được, ai biết, Hàng Phong nói xong câu đó, bố lôi địch không khỏi tức giận nói, ngươi. Tiểu tử nhà ngươi thật là cũng không có biết xấu hổ là gì. Ngươi cũng không có nghĩ hiện tại ngươi cũng chỉ mới có vài tuổi mà đấu khí của ngươi đã vượt xa những đống bạn cùng trang lứa. Tiểu nha đầu kia tu luyện tuy có kinh khủng nhưng mà cũng chưa có bằng ngươi. Bị bố lôi địch nói như thế, Hàng Phong nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không khỏi xấu hổ sờ sờ mũi, làm bộ không có nghe thấy, hắn cũng không thể nói mình nhưng vì sống lại có duyên cớ. Mà nha đầu Kỷ Thanh Thanh chính là thiên tài hàng thật giá thật, đương nhiên, Hàng Phong cũng không có đố kỵ mới thiên phú của Kỷ Thanh Thanh. Hiện tại hắn nghĩ thấy thành tựu của Thanh Thanh sau này có thể giống như hắn bây giờ mà không khỏi cảm thấy vui mừng, mà trong một tháng này, hắn trong lúc rảnh rỗi. Cơ bản mỗi ngày đều ở trong mật thất tu luyện. Thanh Thanh thỉnh thoảng những lúc rỗi cũng có tới tìm hắn. Mà tương đối kỳ lạ là mỗi lần Thanh Thanh đến đều dẫn theo đường Vũ Nhu. Bất quá đối với Hàng Phong cũng không có quá nhiều đặc biệt. Tuy rằng tính tình đường Vũ Nhu tương đối lãnh đạm, nhưng theo nhiều lần tiếp xúc Hàng Phong thấy rõ ràng thái độ làm người của nàng chẳng qua là trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Điều này từ vệt nàng thập phần sủng ái tiểu nha đầu Thanh Thanh kia là nhìn ra được mà thôi. Mà Hàng Phong nhìn thấy Thanh Thanh ở trong băng tuyết cắt được nhiều người sủng ái như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy qua một thời gian ngắn chờ sau khi hắn ly khai băng tuyết cát, tin tưởng rằng nha đầu Thanh Thanh ở trong băng tuyết cát cũng không phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Một tháng qua đi, Hàng Phong bởi vì bạo đang hút lấy năng lượng không chỉ làm cho hắn thành công thăng cấp lên địa giai bác phẩm, đồng thời Hàng Phong cũng có ý nghĩ táo bạo sau này mỗi lần luyện đang dược cửu phẩm đều hấp thu luồng năng lượng này. Điều này đối với tiến độ tu luyện của hắn có tác dụng không hề nhỏ, hôm nay trải qua một tháng tu luyện. Đấu khí của hàng phong cũng một lần nữa đột phá. Hôm nay hắn đã là địa giai cửu phẩm võ giả, mà lần này hàng phong thăng cấp lên địa giai cửu phẩm cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy kích động. Địa giai cửu phẩm, chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể tiến vào thiên giai chi cảnh. Thiên giai chi cảnh đối với đại bộ phận mọi người mà nói có lẽ sẽ là sự tình xa xa mơ ước. Nhưng đối với Hàng Phong mà nói căn bản là không có gì là khó cả, không nói trước kiếp trước hắn đã sớm là thiên giai cường giả, cũng đã thoát khỏi cảnh là một người tầm thường. Cho nên đối với việc có thể thuận lợi tiến vào thiên giai, Hàng Phong tự nhiên nắm chặt vô cùng. Vì vậy mà Hàng Phong quyết định, đợi đến khi hắn trở lại huyền thiên tông sẽ bắt đầu chuẩn bị tấn giai thiên giai chi cảnh. Lại vài ngày trôi qua, Tô du trưởng lão cùng từ trong mật thất bế quan đi ra, được hoạt hóa sinh linh đang trợ giúp, thực lực của tô du đại trưởng lão đã triệt để khôi phục lại, hơn nữa mọi người còn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này tô du đại trưởng lão bế quan không chỉ khiến cho thực lực khôi phục lại như lúc ban đầu mà tự hồ mơ hồ có một chút tinh tiến, đối với thiên giai cường giả mà nói, mỗi khi đấu khi tăng lên thì đồng nghĩa với việc thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy mà thực lực của tô du trưởng lão đề thăng cũng đã làm cho mọi người trong băng tuyết các mừng vui không ngớt Bất quá mọi người cũng biết được tô du trưởng lão có thể tin tiếng là nhờ vào công dụng của hoạt hóa sinh linh đan. Lần này mọi người không khỏi nhìn hàng phong với ánh mắt giống như nhìn một sinh vật lạ vậy, đến mức biểu tình của mọi người cũng có chút sửng sờ. Nhưng ai cũng nhanh chóng hiểu được tất nhiên là do ảnh hưởng của việc bạo đan mà ra, bởi vì bạo đan mà sản sinh ra luồng năng lượng bài xích đã bị hàng phong hút lấy. cho tới khi đang dược thành hình. Điều này khiến cho đang dược có thể phát huy được dược lực mạnh hơn bình thường, lúc này mới có thể vừa trợ giúp cho tô du trưởng lão khôi phục đấu khi mà còn có thể tinh tiến. Sau khi có được kết quả phân tích, Hàng Phong cũng có chút kinh ngạc vô cùng, nhưng sau đó thì kinh hỷ nhiều hơn. Không nghĩ tới nguyên bản vốn luyện chế đang dược thì luyện dược sư kiên kỵ nhất chính là tình huống bạo Đan. Thế nhưng bạo Đan lại mang đến cho hắn nhiều kỳ ngộ đến như vậy. trong lòng hàng phong bắt đầu suy nghĩ đến việc luyện dược sau này. Hắn hy vọng tình túng bạo đan sẽ xuất hiện nhiều hơn một chút, như vậy không chỉ có thể trợ giúp hắn tu luyện, hơn nữa sau khi luyện chế ra đan dược thì hiệu quả so với bình thường còn muốn tốt hơn nhiều, có thể, nếu như có thời gian thì cần phải hảo hảo nghiên cứu sự tình bạo đan này, nói không chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó. Trong lòng hàng phong nghĩ lại, mà bởi vì tô du đã khôi phục lại thực lực, Cho nên ước định lúc trước của Hàn Phong và bố lôi địch cũng đã hoàn thành. Tự nhiên bọn họ cũng sẽ chuẩn bị ly khai nơi này trở về huyền Thiên Tông. Mộ tuyết biết được nhóm người Hàn Phong chuẩn bị ly khai, nàng cũng không nói gì thêm. Chẳng qua nàng uyển chuyển để Hàn Phong hướng tới huyền cơ tử biểu đạt một phen ân cần thăm hỏi. Nhìn biểu tình của mộ tuyết thì Hàn Phong vô cùng minh bạch, băng tuyết cắt tất nhiên cũng nhìn trúng tiềm lực phát triển của huyền Thiên Tông cho nên dự kinh đi trước kết giao một phen. Với lại Hàng Phong tự nhiên cũng không có bất luận ý kiến gì. Ngược lại hắn rất bằng lòng nếu như điều đó phát sinh. Dù sao thì trên phiến đại lục này cường giả vô số, các loại thế lực lớn nhỏ san sát. Mặc dù Hàng Phong có năng lực có thể đem huyền thiên tông biến thành một con quái vật lớn, nhưng tục ngữ nói lão hổ bất quá cũng là đang lan. Vì vậy biện pháp tốt nhất là tìm một ít thế lực có thực lực cường đại kết giao nhiều hơn một chút. Như vậy mới đúng với đại lục sinh tồn chi đạo. Mà ở trong thời gian này, Hàng Phong trước hết nói với mộ tuyết việc trong băng tuyết cắt có gian tế. Hắn cũng đem sự tình mình phát hiện nói cho mộ tuyết biết. Còn việc băng tuyết cắt sẽ xử lý như thế nào thì Hàng Phong không có để tâm. Hắn với băng tuyết cắt hỗ trợ như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn kỹ thanh thanh ở lại đây được mọi người yêu thương quan tâm một chút. Nếu như đổi lại là thế lực khác, hắn căn bản cũng lười không có trông nom đến, cùng mộ tuyết cáo biệt. Hàng Phong cùng với bố lôi địch ly khai băng tuyết cát, đương nhiên đồng hành còn có đường Vũ Nhu, nàng chuyến này tiễn hai người Hàng Phong đến ly tuyết Hàng Nguyên. Dù sao thì hai người này đối với Hàng Nguyên không có quen thuộc, nếu như xông loạn vào trong đó nói không chừng phải tốn không ít thời gian thì mới có thể đi ra ngoài được, tiễn hai người ra khỏi Hàng Nguyên, đường Vũ Nhu nhìn Hàng Phong, thanh âm như trước vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, Hảo, từ nơi này đi ra ngoài đã ly khai ly tuyết Hàng Nguyên. ta không thể đưa tiễn nữa, đa tạ, Hàng Phong cười nói, trong lúc bất chợt đường Vũ Nhu có chút trầm mặt, một lát sau Hàng Phong có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều rồi xoay người phiêu nhiên mà đi cũng chỉ lưu lại nửa câu nói, cử chỉ của đường Vũ Nhu khiến cho hắn có chút cảm giác là lạ, lạ. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cùng bố lôi địch khởi động thân hình, phi bồng bay về phía huyền Thiên Tông, trước khi Hàng Phong ly khai thì Kỷ Thanh Thanh đang tiến hành bế quan, Mộ Tuyết nói nàng đang nỗ lực trùng kích cơ sở thất phẩm, vì thế Hàn Phong cũng không có chờ nàng. Hắn biết nha đầu thanh thanh kia không hề muốn rời ra hắn. Nếu như biết mình phải đi chắc chắn sẽ bám chân bám tay, dây dưa không dứt, vì để tránh cho tràn diện này, Hàn Phong cũng lựa chọn trực tiếp ly khai, hai người không có dừng chân mà liên tục phi hành gần bảy ngày. Trốt cuộc tạo ngày thứ bảy trước khi màn đêm buông xuống thì đã đến phía dưới chân núi Huyền Thiên Tông, lần này trở về thời gian chỉ còn có phân nữa. Bởi vì lúc đi còn có đường Vũ Nhu và tiểu hàng hai nàng. Hai người hai phong tự nhiên không muốn để rất hai nàng tục ở lại phía sau cho nên mới dùng nửa tháng mới có thể đến nơi. Lúc này ở trong băng tuyết cắt, Kỷ Thanh Thanh một mình ngồi ở tiểu viện, hai mắt có chút buồn chán nhìn hàng cây trước mắt, môi hơi bất mãn chu ra, trong miệng đang không ngừng nói lẩm bẩm. Lúc này, một đạo thân ảnh từ bên ngoài yên lặng đi vào. Đường Vũ Nhu cước bộ dịu dàng đi tới bên người Kỷ Thanh Thanh. tay dơ lên xoa đầu Thanh Thanh, vừa cười vừa nói, tiểu Thanh Nhi, ngươi lại lười biến rồi. Cẩn thận ta hồi báo sư tôn, thể nào nàng cũng sẽ phạt ngươi, khi nguyên lai là sư tỷ làm ta sợ quá. Ta biết tỷ hiểu rõ Thanh Nhi nhất mà, chắc chắn sẽ không nói cho sư phụ biết đâu, kỹ Thanh Thanh kéo tay đường vũ nhu cười hì hì, ngươi nha. Tuy rằng ngươi thiên phú tốt, nhưng tiếp tục cứ lười biến thì sau này không thành tài được đâu. lúc này đường vũ nhu hoàn toàn không có lạnh lùng giống như thường ngày trái lại càng tê rân ái muội muội cuối cùng đường vũ nhu nhẹ giọng hỏi tiểu thanh nhi vừa rồi đang suy nghĩ gì thế nghĩ đến nhập thần như thế ngay cả ta tiếp cận cũng không phát hiện được nghe vậy kỹ thanh thanh không khỏi cong môi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng nói rằng đương nhiên là hàng phong ca ca ca ca thật là đang ghét duy nhiên bỏ đi mà không có kêu ta tiểu thanh nhi ghét ca ca Nghe được Kỷ Thanh Thanh nói như thế, đường Vũ Nhu chẳng qua cũng mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, mà lúc này, Hàng Phong cùng với bố lôi địch đã đi tới đại môn khẩu của huyền Thiên Tông, lần này ly khai đã qua hai tháng, cũng không biết những người khác trong huyền Thiên Tông có chút biến hóa gì hay không. Nghĩ vậy Hàng Phong có chút khẩn trương đi vào, bất quá, vừa mới đi đến còn chưa có bước vào thọ đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng phi về phía hắn. hần phong trừ ban đầu kinh ngạc ra thì liền biết được ai tới lập tức tung ra một trảo nhất thời thân ảnh nhỏ nhỏ của tiểu bạch xuất hiện trước mắt hàn phong trông thấy tiểu bạch bị mình bắt được hàn phong tức giận nói rằng người đó mới hai tháng không gặp mà giờ hoang nên ta trở về như vậy sao ai biết tiểu bạch lại chính là hàn phong để lộ ra một tia nhân tính hóa lập tức thân thể nhẹ nhàng né tránh thoát khỏi tay của hàn phong giữa không trung nhẹ nhàng xoay người đứng trên vai hàn phong rồi thân thiết cọ cọ vào khuôn mặt của hàng phong, mà lúc này trong sân lại truyền đến một tiếng quát lớn, tiểu bạch, ngươi là xú gia hỏa, lại ăn vụng đan dược của ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi, tốt lắm, tốt lắm, ngọc tỷ tỷ ta tới giúp ngươi, tiếng nói vừa dứt thì hai đạo thân ảnh xinh xắn từ trong sân di ra, lúc đạo thân ảnh kia xuất hiện, hiển nhiên cũng không có phát hiện ra dĩ nhiên ở môn khẩu có một người đang đứng đó. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không kịp dừng thân hình, không khỏi sinh ra một tiếng hét kinh hãi, cả người đổ nhào về phía Hàng Phong, từ lúc người tới xuất hiện trong nháy mắt, Hàng Phong cũng đã phát hiện ra. Chẳng qua nếu như hắn lúc này tách ra mà nói, người tới nhất định sẽ ngã xuống, vì vậy mà Hàng Phong miễn cười thân thủ nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh đó, tránh cho người sau bị té thương, chỉ bất quá, nguyên bản Hàng Phong chẳng qua là lo lắng người đó té ngã sẽ bị thương cho nên vô ý thức ôm lấy nàng. Không nghĩ tới vừa xuất thủ thì tay đã chạm vào cổ noãn ngọc ôn hương, tuy còn cách một lớp y phục nhưng vẫn có thể cảm thụ được da thịt trơn nuột, cùng với hương thơm từ trên người thiếu nữ truyền đến cũng đủ để cho hàng phong hơi bị chấn động, mà lúc này đằng sau có một đại thân ảnh còn nhỏ hơn xuất hiện trong tầm mắt hàng phong. Bất quá thân ảnh này không có lỗ mãn như vậy, trái lại ở trước mặt hàng phong liền dừng lại, nhưng thật ra thấy thân ảnh hàng phong đột nhiên xuất hiện, thân ảnh kia không khỏi kinh hỉ nói, sư huynh. Ngươi đã về rồi, ha hả. Tiểu Vân Nhi, các ngươi sao lại đồng loạt xuất hiện ở đại môn thế này? Chẳng nhẽ biết sư huynh trở về, cố ý ra đây nghênh tiếp ta. Hàng Phong nhìn Lâm Phỉ Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt không khỏi cười nói. Ai biết, ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời, nhân nhi ở trong lòng hắn không khỏi rung rẩy một trận, lập tức vội vàng đứng dậy, vội vàng tránh khỏi bàn tay đang ôm ấp của Hàng Phong. Một đường thồi lui đến bên cạnh Lâm Phỉ Vân, lúc này sắc mặt nhân nhi ửng đỏ. Nhìn Hàng Phong có chút kinh hỷ nói, Hàng, Hàng Phong, ngươi đã về rồi. Vừa rồi xấu hổ, quá sốt ruột, không chú ý xem, không sao. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, Hàng Phong lắc đầu nhẹ giọng nói. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện viết com